Sờ t i vân, n g ư ờ i cái tên này giấu riêng cho chúng ta thật khổ, không nghĩ tới các ngươi lần này đi ma r ú p lại là đi thăm dò trong truyền thuyết atlantis. đây là một cái rất có có tính chấn động tin tức, toàn bộ nước mỹ, thậm chí toàn thế giới khảo cổ cùng lịch sử, cùng với hết thầy tương quan lĩnh vực đều bị chấn động, chính là bởi vì tin tức này rất có có tính chấn động, cho nên ta mới không dám sớm tiết lộ, nói như vậy không chắc chắn dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết thậm chí phá h ư lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động diệp thiên m ỉ h cười đáp lại nói điểm ấy ta tỏ ra là đã hiểu bất quá ta vẫn có chút không thể tin được chẳng lẽ trong truyền thuyết a t l a n t i c thật tồn tại trong truyền thuyết a t l a n t i c có thật tồn tại hay không ta hiện tại cũng không nói được căn cứ c h ú n g ta thu thập được một chút tư liệu đến xem Loại khả năng này đúng là tồn tại, nhưng là có hay không có thể tìm tới Atlantis. c ò n phải xem ba bên liên hợp thăm dò hành động kết quả, nói không khoa trương. Lần này liên hợp thăm dò hành động thành công khả năng phi thường nhỏ. Phía trước tại chúng ta nhà bảo tàng lúc, ngươi c á h tên này c ử tuyệt chúng ta tham gia liên hợp thăm dò hành động yêu cầu. hiện tại ta còn muốn hỏi thêm một cái. có thể hay không để cho viện bảo tàng mỹ thuật Metropole t u n tham dự lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động. chỉ sợ không được. Max nói thật. Nếu không phải cần mấy vị cổ văn tự học g i a hỗ trợ phiên dịch đủ loại tư liệu, cân đối cùng ma giúp chính phủ quan hệ, ta nguyên bản cũng không dự định mang đại học c o l u m bia. Ma giúp chính phủ cũng g i ố n g vậy. chỉ là bởi vì a t l a n t i c có khả năng tại ma giúp cảnh nội. mới không thể không cùng bọn hắn hợp tác thăm dò. Bằng không mà nói, ta càng hy vọng mang theo thủ hạ nhân viên lặng lẽ tiến hành thăm dò. Tốt à. xem ra ngươi cái tên này là ăn một mình ăn quen thuộc. chúng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nếu như các ngươi thật tìm tới Atlantis, cũng triển khai đào móc thanh lý công tác lúc, nếu các ngươi đến lúc đó cần chuyên nghiệp văn hóa nhân viên trợ giúp, cần tìm người hoặc cơ cấu tiến hành hợp tác, có thể hay không lựa chọn chúng ta viện bảo tàng mỹ thuật Metrofoliton. chúng ta có chuyên nghiệp nhất văn hóa nhân viên, còn có một chút, chờ các ngươi thanh lý song a t l a n t i c di chỉ hoặc bảo tàng. Nếu có ý chuyển nhượng trong đó một chút đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, có thể tuyệt đối đừng quên chúng ta phần lớn đều. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội này. tốt à. Max. s é t thấy chúng ta hai gia tộc ở giữa rất không tệ quan hệ hợp tác. ta có thể đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này. lần này thăm dò atlantis trong quá trình hành động. nếu như chúng ta cần chuyên nghiệp văn hóa nhân viên duy trì, sẽ trước tiên liên hệ các ngươi. bán r a đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cũng giống vậy. vậy không thể tốt hơn. sơ ti vân. chúng ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. mắt hưng phấn không thôi nói. sau đó, hai người bọn họ lại tán gấu một hồi. mới vừa kết thúc trò chuyện. vừa mới cúp điện thoại. mô ma chu l ợ i an lại đánh vào. ngay sau đó là lu vơ dơ cùng viện bảo tàng anh quán trưởng các lão bằng hữu. bọn gia hỏa này đều cùng mắt đồng d ạ n g nghĩ muốn tham dự vào liên hợp thăm dò a t l a n t i c hành động bên trong đến. đồng thời nguyện ý gánh chịu một bộ phận phí tổn. cùng ứng phó mắt đồng giảng, diệp thiên cũng c ử tuyệt bọn hắn. bọn gia hỏa này lập tức đưa ra yêu cầu. hy vọng diệp thiên tương lai xử lý xuất từ a t lan t i ế đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật lúc, không nên quên bọn hắn. đối với loại này đôi bên cùng có lời yêu cầu, diệp thiên tự nhiên sẽ không c ử tuyệt. sau đó, hắn lại tiếp vào mấy cái lão bằng h ữ u điện thoại. trong đó còn bao gồm nhà trắng văn phòng tổng thống đánh tới hỏi thăm điện thoại, ứng phó xong những người này, hắn mới có công phu quan sát vào ở cái này phòng tổng thống, cùng ra bát tòa thành thị này đồng d ạ n g Căn này phòng tổng thống cũng là văn hóa tây phương cùng ảo dập văn hóa giao lưu dung hợp sản phẩm. rất có đặc điểm, từ phòng tổng thống cửa sổ sát đất nhìn hướng ra phía ngoài, nơi xa chính là sóng biếc dập dờn đại tây dương, phong cảnh tươi đẹp, tầm mắt phi thường khoáng đạp, không che không chắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, phía dưới thì là cây xanh dâm mát r a bát nội thành, nửa cây r a bát vùng mới giải phóng đều thu hết vào mắt, quan sát căn này phòng tổng thống đồng thời, d i ệ p thiên cũng đem nơi này triệt để thấu thì một phen, một cái góc cũng không có phóng qua, trên thực tế, tại hắn vào ở nơi này phía trước, sớm chạy đến ra bát nhân viên bảo an đã đem nơi này triệt để thanh lý một lần. thanh lý sạch sẽ. thấu thì trong quá trình, hắn cũng không có phát hiện ẩm nấp giám sát nghe lén trang bị. bên ngoài hành lang cùng rơi ngoài cửa sổ cũng g i ố n g vậy. không cần lo lắng tin tức tiết lộ hoạt bị người ta nhòm ngó. dưới lầu hai cái trong phòng, ở đều là công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên. đồng d ạ n g bị thanh lý phi thường sạch gọn, không cần lo lắng bị cách sàn gác nghe trộm. xác định sau khi an toàn, diệp thiên sẽ thu hồi ánh mắt, kết thúc rồi thấu thì, ngay tại hắn âm thầm tiến hành thấu thì đồng thời, thủ hạ mấy tên nhân viên bảo an cũng ở kiểm tra loại bỏ căn này phòng tổng thống, để phòng vạn nhất, kết quả t ự không cần hỏi, bọn hắn cái gì cũng không có phát hiện, đó cũng không phải người ma giúp quân tử mà là bọn hắn lắp đặt giám sát nghe lén thiết bị phía trước liền bị lục x o á t đi ra một cái cũng không có thừa lại kiểm tra hoàn tất sau mấy tên bảo an đội viên liền mang theo thiết bị rời đi căn này phòng tổng thống đi những căn phòng khác kiểm tra ngay sau đó ma thít đi vào phòng bắt đầu hướng diệp thiên b ẩ m báo tình huống s ở ti vân Ta vừa dẫn người kiểm tra một chút trong ngoài tửu đ i ể m tình huống, tạm thời không có phát hiện cái uy hiếp gì. Trong khách sạn nội bộ hệ thống theo dõi, đã ở chút ta dưới sự khống chế. khách sạn phía trên nhất cái này ba tầng hành lang cùng trong thang lầu, cùng với giữa thang máy cùng lâu v ũ bên ngoài mặt chính, còn có mái nhà c ắ t ngõ ngách các loại. Bọn tiểu nhị đều lắp đặt giám sát cùng cảm ứ n g thiết bị. Bất luận kẻ nào nghĩ muốn xuất nhập cái này ba tầm, đều chạy không khỏi chút ta con mắt, cho dù không hàng cũng không được, mặc kệ bất luận c â y gì phi hành khí hoặc là người, vừa xuất hiện tại tửu đ i ể m khoảng không liền sẽ bị phát hiện, đại g i a vào ở từng cái gian phòng, phía trước đã kiểm tra loại bỏ qua một lần, tìm ra một chút giám sát nghe lén thiết bị, hiện tại đang tiến hành lần thứ hai kiểm tra loại bỏ, tin tưởng rất nhanh có thể kết thúc, diệp thiên k h ẽ gật đầu một cái, lập tức tiếp lời nói, tưởng i ệ m nội bộ ta cũng không phải rất lo lắng, chân chính để cho người lo lắng chính là n g o ạ i bộ tình huống, ma dốc vị trí địa lý đặc thù, trông coi đại tây dương cùng địa trung hải tương liên cổ họng yếu địa, từ trận chiến thứ hai đến nay, nơi này một mực là gián điệp tụ tập địa phương, ba bên liên hợp thăm dò a t l a n t i s tin tức tiết lộ về sau, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn số lớn đặc công đến đây, trừ các quốc gia đặc công, còn có sẽ chen chúc mà đến số lớn nghề nghiệp người tầm bảo, các quốc gia hát bang phần tử cùng những cái khác các lộ nhân mã, tin tưởng nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt, xác thực như thế, liên hợp thăm dò a t l a n t i s bảo tàng tin tức tiết lộ không đến nửa giờ, công ty chúng ta server liền gặp phải hơn trăm lần mạng lưới công kích. không những như thế. ở nơi này quán rượu chung quanh, bọn tiểu n h ị phát hiện mấy cái người tây ban nha, còn có cái khác một chút thân phận không rõ ra hỏa. nhìn xem cũng không đơn giản. kenny bọn hắn lợi dụng mặt người kỹ thuật phân biệt, cẩn thận so với một chút những tên kia thân phận. kết quả phát hiện một tên tây ban nha quốc gia trong tình báo đặc công. cái này rất bình thường. Nếu như không có ngay đầu tiên phát hiện tây ban nha đặc t ô n g đó mới là quái sự đâu. người tây ban nha xưa nay đem ma r ú t coi là địa bàn của bọn hắn cùng hậu hoa viên. tại ma r ú t có trời mới biết ẩm i ấ u đi bao nhiêu tây ban nha đặc t ô n g những tên kia nhận được tin tức về sau, nhất định sẽ trước tiên chạy tới nơi này, nhìn thẳng những tên kia là được. minh bạch, sờ ti vân. Trừ người tây ban nha, chúng ta còn phát hiện một chút lão bằng h ữ u nước anh quân tình năm nơi đặc công, trong đó một cái gia hỏa phía trước tại luân đôn liền đã từng quen biết, khi bờ gian ta là nước anh đất lệ thuộc, t h ủ giữ địa trung hải xuất khẩu, nước anh ở mảnh này hải vực cũng có lãnh hải, cho nên nước anh quân tình năm nơi đặc công xuất hiện ở đây cũng bình thường. bọn gia hỏa này đều là hướng về phía atlantis mà đến. tại ba bên liên hợp thăm dò bên trong không có tìm được atlantis phía trước. bọn họ là sẽ không đ ộ n g thủ. tạm thời không cần lo lắng. lại có là một chút nghề nghiệp người tầm bảo. còn có các đường h á c bang phần tử. nhất là tây ban nha cùng ma g i c h á c bang phần tử. đều đã nóng nảy lên. n h a o nhào hướng ra bát cùng ca s a bờ lan ca chạy đến. không sao, liền để bọn hắn tới đi, xem bọn hắn cuối cùng có thể được đến cái gì, là bảo tàng vẫn là chết mất, diệp thiên cười lạnh nói, đầy mắt khinh thường. sau đó, bọn hắn lại tán gấu một hồi, mới vừa kết thúc nói chuyện, ma t h í c h cùng david bọn hắn lập tức rời đi căn này phòng tổng thống, hoặc là trở về phòng nghỉ ngơi, hoặc là đi ra bận rộn, chờ bọn hắn rời đi, Diệp thiên lập tức bắt đầu cùng b e t t y video, hướng nàng báo c á c h bình an, cũng cách video đùa một hồi tiểu ra hỏa. ngoài ra, hắn cũng để b e t t y nhìn một chút ngoài cửa sổ phong cảnh ưu mỹ, tại bơi đợi gần một năm b e t t y nhìn thấy nơi xa màu xanh thắm đại tây dương, không khỏi có chút hưng phấn cùng hướng tới, không nghĩ tới ra bát cảnh sắc đẹp như vậy. có cơ hội nhất định phải đi nơi đó du lịch một phen thuận tiện đi một chuyến ca xa bờ lan ca phong cảnh nơi đó khẳng định càng đẹp nghe nói như thế diệp thiên không khỏi cười khẽ xem ra hết thầy nữ nhân đều đồng d ạ n g đều đối ca xa bờ lan ca tràn ngập chờ mong chờ c h ú n g ta con trai lại dài lớn một chút ngươi có thể rời đi bay thẳng đến m a z ố c là được chúng ta cùng đi lượt ma dốc mỗi c á c h địa phương. tại sa ha ra trong sa mạc rộng lớn thưởng thức mặt trời lặn. tại ca sa bờ lan ca trên bờ biển tản bộ. dong chơi tại truyện cổ tích g i ố n g như cho em. nghe diệp thiên lần này miêu tả. betty trên mặt lập tức lộ ra một bộ hướng về không thôi biểu lộ. thẳng đến con trai một trận y y nha nha âm thanh. mới đem nàng từ mỹ lệ mộng tưởng kéo ra đến. kéo về đến trong hiện thực. cùng b e t t y video nửa giờ, diệp thiên mới vừa lưu luyến không rời cút điện thoại, sau đó đi rửa mặt, rất nhanh, thời gian đã đi tới giữa chưa, rửa mặt hoàn tất, đổi một thân quần áo thoải mái sức diệp thiên, mang theo david cùng bao lơ giáo sư bọn hắn, tại đa số nhân viên bảo an hộ về dưới, đi ra cửa chính quán rượu, phía trước cùng đi bọn hắn cùng tới khách sạn những cái kia ma giúp chính phủ quan lớn trừ ra ra cùng mấy tên đi theo bên ngoài những người còn lại đều đã rời đi mà ma giúp quốc vương hoan nghênh yến hội định tại buổi tối bảy giờ tại tiệc tối phía trước có bó lớn thời gian ở không nơi này là phong cảnh như tranh vẽ ma giúp đại gia tự nhiên không thể tại trong khách sạn đợi lãng phí thời gian tốt đẹp vậy liền quá mức đáng tiếc, vào ở khách sạn không lâu sau, đông đảo công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng đại học cô luôn bi thăm dò đội ngũ thành viên, liền t u m n năm t u ồ ba g ờ i tửu n i ể m đi ra tham quan du lãm, vì lý do an toàn, đại gia chia một số tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ đều có võ trang nhân viên bảo an đi theo bảo hộ, m a giúp cảnh sát cũng phái ra cảnh sát đi theo bảo hộ, An toàn không ngại, trừ lưu thủ thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an bên ngoài. Diệp thiên bọn hắn cơ bản xem như cuối cùng một nhóm rời tửu điếm người, nhìn thấy đám người bọn họ vừa nói vừa cười từ trong khách sạn đi ra, canh giữ ở cửa khách sạn đối diện những cái kia kháng n g h ị thì uy người, lập tức lôi kéo c u ố n hoảng vô to đứng lên, so sánh vừa rồi đến khách sạn lúc, kháng n g h ị thì uy nhân số biến càng nhiều, tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, nhìn xem giống như là ma dốc học sinh đại học, rất hiển nhiên. Bọn gia hỏa này nhận được tin tức về sau, mới vừa chạy tới nơi này kháng n g h ỉ thì u y hơn nữa bọn hắn vội vàng chế tác một chút khẩu hiệu, cờ xí, cùng với băng biểu ngữ, nhìn qua cũng giống có chuyện như vậy, đối với những thứ này nhiệt huyết lại đơn thuần gia hỏa. Diệp thiên bọn hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cần thêm chút đề phòng là được, còn lại không cần lo lắng, t r ừ kháng nghị thì ôi đám người, cửa khách sạn còn có rất nhiều tin tức ký giả truyền thông, so trước đó nhiều chí ít gấp hai ba lần, bọn gia hỏa này nơi nào sẽ phóng qua cơ hội tốt như vậy, lập tức chen chúc mà đến, ý đồ tiến hành phỏng vấn, kết quả đều bị nhân viên bảo an ngăn lại, chỉ có thể chờ ở nơi xa cao r ộ n g đặt câu hỏi, giữa chưa tốt, sở ti vân tiên sinh, ta là ma giúp tân văn báo phóng viên, xin hỏi các ngươi tiếp xuống an bài thế nào, có thể hay không tiết lộ một chút tương quan sắp xếp hành trình, rất nhiều người đều phi thường chú ý liên hợp thăm dò đội ngũ đồng tính, ngày mai ký xong ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị về sau, các ngươi có phải hay không sẽ lập tức chạy tới ca s a bờ lan ca. triển khai liên hợp thăm dò atlantis hành động vẫn là sẽ ở ra bát nghỉ ngơi một đoạn thời gian hoặc là đi c á c h khác địa phương nào diệp thiên nhìn thoáng qua vị này ký giả truyền thông sau đó mỉm cười cao giọng nói chuyện của ngày mai ta không thể nói cho đại gia bởi vì còn không có phát sinh đâu tục ngữ nói kế hoạch không đuổi kịp biến hóa lại nói, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ sắp xếp hành trình, là cần nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng sự tình hôm nay ta ngược lại là có thể nói cho đại gia, c h ú n g ta bây giờ chuẩn bị đi ra ăn cơm chưa, đối với ma giúp mỹ thực, ta nghe tiếng đã lâu, tất nhiên đi tới ra bát, đương nhiên không thể bỏ qua. Ha ha ha, hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười, tất cả mọi người nở n ụ cười, đương nhiên, đường đi đối diện những cái kia kháng n g h ị thì uy người ngoại trừ, tại châu phi khối này thổ địa bên trên, muốn nói nơi nào đồ ăn ăn ngon nhất, kia tất nhiên thuộc ma r ú p ma r ú p món ăn kế thừa à dập món ăn phong vị, nhưng cũng dung hợp bách bách ngươi người, tây ban nha mỹ thực tinh hoa, so đơn điệu tây à à dập món ăn phong phú rất nhiều, hơn nữa ma giúp món ăn đối nguyên liệu nấu ăn phi thường trú trọng, hoa dạng phong phú, nhất là đối các loại hải sản nấu nướng, đều có hắn phi thường đặc biệt địa phương, trong đó một chút món ăn nổi tiếng, tỉ như hương cây cá mòi, tháp tân, cơm cao cao vân vân, hay là vô cùng đáng giá nhấm nháp một phen, đối đường xa mà đến diệt thiên bọn hắn, tự nhiên không thể bỏ qua những này gì vực phong vị. đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. mà đối với người ma dúc tới nói, ma dúc mỹ thực cũng là để bọn hắn vì đó kiêu ngạo đồ vật. nghe được diệp thiên bọn hắn chắc chắn như thế ma dúc mỹ thực, cũng như thế hướng tới. bọn hắn mới có thể cười ra tiếng. theo trận này tiếng cười, hiện trường lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, các loại tiếng cười rơi xuống, Diệp thiên lại nói tiếp, chừ có khiến người thèm nhỏ dãi mỹ thực, gia bát còn có mê người phong cảnh, còn có lịch sử lâu đời, còn có tràn ngập thời trung cổ phong tình san cổ thành, nơi này còn có ma dốc cấp cao nhất mấy nhà nhà bảo tàng, cùng với ma dốc lớn nhất đồ cổ đồ cũ thị trường, một chỗ như vậy, chúng ta nơi nào cam lòng lập tức rời đi, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lúc nào rời đi gia bát, Ta hiện tại cũng không nói được, có lẽ chúng ta lại ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, lại triển khai thăm dò hành động, mặc dù hắn là tại ca ngợi ma g i ố c cùng ra bát, nói thiên hoa loạn trụy, nhưng là, hiện trường hết thảy người ma g i ố c nhưng có loại tim đập nhanh cảm giác, m ỹ mắt nhảy không ngừng, phía sau lưng ớt xa khí lạnh, bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến những cái kia từng bị diệt thiên cướp sạc qua thành t h ị bị hắn càn quét qua đồ cổ đồ cũ thị trường, tỉ như ba di sen aoen, cùng với luân đôn bo ke be lô v â v địa phương. ba bên liên hợp thăm dò a t lan t i s hành động còn chưa bắt đầu. chẳng lẽ ma r i ú p liền bị cướp sạch một phen. ra b ắ t đồ cổ đồ cũ thị trường chẳng lẽ liền muốn gặp phải một trận hảo kiếp. chuyện như vậy hy vọng không phát sinh. nếu không thì quá tệ. sau đó, Diệp thiên lại trả lời hai vấn đề, sau đó liền chuẩn bị rời đi. nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên có cái nữ hải cao g i ọ n g hô, sở ti vân tiên sinh, ngươi đã như vậy sao có, phát hiện nhiều như vậy bảo tàng, tại sao không thể bỏ qua Atlantis, Atlantis là thuộc về ma giúp, thuộc về người ma giúp dân, ngươi không thể cướp đi nó, nghe nói như thế, Diệp thiên lập tức quay đầu nhìn về hướng đường phố đối diện c á i kia mazúk nữ sinh đại học. Sau một khắc, hắn đột nhiên cao g i ọ n g nói, ai nói atlantis nhất định tại mazúk, ta theo chưa nói qua lời này, coi như tại mazúk cảnh nổi, nếu như không có chúng ta, mazúk lúc nào có thể tìm tới atlantis, một trăm n ă m hai trăm năm, vẫn là mãi mãi cũng phát hiện không được. Nếu như Atlantis dễ tìm như vậy, vậy các ngươi tại sao một mực không có phát hiện cái này tiền sử văn minh di chỉ. Nếu chỗ này tiền sử văn minh di chỉ thật tồn tại, nhân loại nhưng thủy chung phát hiện không được, chỉ có thể mặc cho hắn chậm rãi biến mất, vậy coi như không tính là một loại tiếc n ú i khổng lồ, thậm chí phạm tội. nói xong, hắn liền quay người đi thẳng về phía trước. không có lại phản ứng những cái kia kháng nghị thì uy ra hỏa lại nhìn những tên kia tất cả đều xứng sờ ở tại chỗ cả đám trợn mắt há mồm cầm y to chuyện hay hai nghìn hai mươi một tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i chín chương ba nghìn một trăm năm mươi bảy quân tình năm nơi lão bằng hữu diệp thiên bọn hắn cũng không có đón xe mà là lựa chọn đi bộ vừa nói c ư ờ i nói chuyện phiếm một bên thưởng thức ra b ắ t đầu đường phong cảnh, dạo bước hướng về phía trước đi tới. nhà này khách sạn năm sao bên cạnh một bộ trên đường phố, liền có một nhà phi thường nổi danh bản địa phòng ăn. diệp thiên mục tiêu của bọn hắn chính là nhà kia phòng ăn. sau khi ăn bữa trưa, bọn hắn còn dự định tại phủ cận mấy đầu đường đi bên trên dạo chơi, nhất là ở vào những này trên đường phố mấy nhà tiệm đồ cổ. Diệp thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, tiến lên ở giữa, ma thít mang theo mười mấy tên võ trang nhân viên bảo an phân tán tại xung quanh mọi người, cảnh giác nhìn chằm chằm động tính chung quanh, tùy thời chuẩn bị ứng biến, tại càng bên ngoài một điểm, thì là một chút võ trang đầy đủ ma giúp cảnh sát, phụ trách bên ngoài đề phòng, cũng đem những người khác chờ cùng diệp thiên bọn hắn ngăn cách, mà ở trong đám người, còn có không ít cải trang giả dạng nhân viên bảo an trong bóng tối bảo hộ bọn hắn có hóa trang thành ma giúp người địa phương có giả trang du khách lẫn trong đám người nhìn chằm chằm trong đám người động tính đang khi nói chuyện đại gia đã đi về phía trước xa ước chừng hai trăm ba trăm mét chính đang tiến lên diệp thiên đột nhiên dừng lại lập tức nhìn về hướng đường đi đối diện mặt mỉm cười hướng đường đi đối diện một c á c h đảo ngược đi bộ nam tử da trắng khẽ gật đầu một cái cái kia nam tử da trắng nhưng trong nháy mắt s ư ờ n sốt một bộ kinh ngạc biểu lộ cũng có chút thất kinh ngay sau đó tên kia liền xoay người nhanh chóng đi về phía sau đi thẳng đến cách đó không xa góc đường bước chân nhanh chóng có chút hốt hoảng chạy trốn ý tứ thấy cảnh này Mấy vị ma giúp chính phủ quan lớn đều có chút kinh ngạc. Sờ t i vân, ngươi biết đối diện tên kia sao, tại sao ngươi đánh so chiêu hô về sau. Tên kia một bộ thất kinh bộ dáng, chẳng lẽ tên kia là ngươi đ ị c h nhân. r a r a tò mò hỏi, nghe nói như thế. Diệp thiên lại lắc đầu nói, chưa nói tới nhận biết tên kia. Hắn không phải là bằng hữu của ta, cũng không tính là là đ ị c h nhân. chỉ là tại l o n d o n gặp qua một lần, tên kia là quân tình năm nơi đặc công, để cho ta không nghĩ tới là, rõ ràng sẽ ở nơi này đụng tới tên kia, rất đơn giản. những n à y nước anh quân tình năm nơi đặc công là hướng về phía át lan t i ế bảo tàng mà đến, lời còn chưa dứt, mấy vị ma r ố t quan lớn sắc mặt cũng vì đó nhất biến, biến gì thường khó coi, cũng tràn ngập tức giận. ngay sau đó, g i a g i a liền cắn răng hàm đối bên người một vị bảo tiêu nói, lập tức phái người đuổi theo cái kia đáng chết đám người anh, bắt lấy tên kia, đem hắn ném vào trong ngục giam, sau đó trục x u ấ t nơi này là ma r ú p không phải luân đôn, tên kia khẳng định còn có không ít đồng bọn, tận khả năng toàn bộ bắt tới, sau đó đuổi đi những cái kia đám người anh, Ma giúp không chào đón những này dụng ý khó dò ra hỏa. Minh bạch, phó bộ trưởng tiên sinh, giao cho chúng ta à. vị kia bảo tiêu gật đầu đáp. Sau một khắc, hắn liền mang theo hai tên cảnh sát hướng đường đi đối diện chạy đi. ý đồ đuổi theo phía trước cái kia nước anh quân tình năm nơi đ ặ t công. Lời tuy nói như vậy, hơn nữa làm ra tương ớt tư thái. nhưng nơi này mỗi người đều hiểu. người ma giúp cầm những cái kia đám người anh căn bản không có cách nhiều nhất chính là đem bảo lộ đặc công trục xuất muốn đem cảnh nội nước anh đặc công toàn bộ đuổi đi căn bản không có bất luận cái gì khả năng đến mức diệp thiên bất quá là cùng đám người anh chỉ đùa một chút trêu chọc những này lão bằng h ấ u trong nháy mắt cái kia quân tình năm nơi đặc công đã vòng qua phía trước góc đường không thấy bóng s á n g tên kia ma giúp bảo tiêu mang theo cảnh sát đuổi theo tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh thì không được biết cái này nho nhỏ nhạt đệm về sau đại gia tiếp tục đi đến phía trước rất nhanh liền đã đi tới góc đường đi tới nơi này diệp thiên đột nhiên dừng bước nhìn về hướng ở vào bên đường một dãy nhà đây là một tòa nhà tây ban nha thức ba zô cu phong cách kiến trúc cao bốn tầng vừa có ba dô cu phong cách kiến trúc tráng lệ cùng mãnh liệt sắc thái lại có điển hình tây ban nha kiến trúc đặc sắc tỉ như hình cung tường hòa một bước ban công các loại ở tòa này kiến trúc cửa ra vào cùng phía trước cửa sổ cùng với trên ban công đủ loại hoa hoa thảo thảo đang kiều d i ễ m tòa ra làm cho người vui tai vui mắt hơn nữa đây là một tòa lịch sử kiến trúc bức tường cùng nóc nhà hơi có chút loang lổ lộ ra mấy phần tang thương khí tức, nhưng cũng có một phen đặc biệt hương vị. ở trên con đường này, t ò a kiến trúc này lộ ra phi thường đặc biệt, cũng phi thường dễ thấy, là cả con đường bên trên đẹp nhất một dãy nhà. diệp thiên nhanh chóng quan sát một chút nhà này kiến trúc, sau đó hiếu kỳ hỏi, nơi này tại sao có thể có một t ò a kiến tạo tại thế kỷ 18 t h ờ i kỳ cuối tây ban nha thức ba zoku phong cách kiến trúc, nhìn qua rất không t ệ sau lưng có cái gì cố sự sao, nghe nói như thế, g i a g i a không khỏi sửng sốt, hắn làm sao biết nhà này kiến trúc lịch sử, càng không biết giấu ở sau lưng cố sự, cũng may đi theo có một vị ma giúp đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định, đối với cái này tòa nhà kiến trúc có một chút hiểu rõ, liền vội vàng giới thiệu, sờ ti vân, ngươi nhìn phi thường chuẩn xác, đây chính là một tòa kiến tạo tại thế kỷ 18 t h ờ i kỳ cuối tây ban nha thức ba zoku phong cách kiến trúc là một tòa chịu bảo hộ lịch sử kiến trúc kiến tạo tòa nhà này người là tây ban nha vương thất một vị thành viên trọng yếu hắn tại gia bát ở qua một đoạn thời gian cho nên kiến tạo tòa nhà này một mực bảo lưu đến bây giờ đến mức xấu ở nhà này lịch sử kiến trúc sau lưng cố sự ta liền không phải hiểu rất rõ. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, quay đầu ta có thể tìm người hỏi một chút, sẽ nói cho ngươi biết. k h Ô n g cần, ta chính là cảm thấy nhà này lịch sử kiến trúc rất xinh đẹp, cho nên mới thuận miệng hỏi một chút. k h Ô n g cần phiền toái như vậy. Diệp thiên mỉm cười lắc đầu nói. Sau đó, hắn liền tiếp tục đi đến phía trước, chuyển qua góc đường đi đến phía bên phải đường đi. đồng hành những cái kia người ma r i ú p cũng không ngừng quay đầu nhìn xem kia tòa nhà tây ban nha thức ba d ô cu phong cách kiến trúc, đầy mắt hồ nghi, không hẹn mà cùng. Bọn hắn đều nhớ tới diệp thiên phía trước tại ba di, tại zô ma, tại mi lăng các nơi một chút hành vi cùng cử động, nghĩ đến hắn tại ba di phát hiện nơi a b o, l e o, nơi bảo tàng. Nghĩ đến hắn tại mi lăng phát hiện nhà pho r a bảo tàng v â n v. â n Chẳng lẽ nhà này thế kỷ 18 t h ờ i kỳ cuối lịch sử kiến trúc bên trong thật ẩm giấu đi cái gì trọn g đại bí mật hoạt bảo tàng. cho nên mới dẫn tới sở ti vân gia hỏa này chú ý. tự nói thầm đồng thời. những này người ma dốc đều phi thường chấn động. sở ti vân gia hỏa này nhãn lực thực sự quá sắc bén. thậm chí so trong truyền thuyết càng thêm khoa trương. vèn vèn liếc mắt, hắn liền xác định nhà này lịch sử kiến trúc kiến tạo niên đại. máy quang đều không chuẩn xác như vậy ạ. chấn động sau khi, bọn hắn cũng đầy tâm lo lắng. dạng này một cái ánh mắt sắc bén ra hòa. nếu như buông tay càn quét ra bát đồ cổ đồ cũ thị trường, đây tuyệt đối là một trận hảo kiếp. đến lúc đó, ra bát đồ cổ đồ cũ trên thị trường hết thầy không có bị phát hiện đồ tốt. hoặc là giá trị bị nghiêm trọng đánh giá thấp độ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chỉ sợ đều sẽ bị ra hỏa này vơ v ế t hết sạch chuyện tương tự như vậy tại những khác rất nhiều nơi đều đã phát sinh qua không biết ra bát có thể hay không trốn qua một kiếp này không bao lâu công phu diệp thiên bọn hắn đã đi tới nhà kia cửa nhà hàng miệng lúc này chính là cơm chưa thời gian trong nhà ăn khách nhân rất nhiều trong tiệm ngoài tiệm dùng cơm khu, đều ngồi đầy dùng cơm khách nhân, cũng may thủ hạ nhân viên sớm đã dự định chỗ ngồi, bằng không mà nói, diệp thiên bọn hắn cũng chỉ có thể ship hàng chờ đợi, theo diệp thiên bọn hắn đến, những cái kia tại cửa nhà hàng miệng ship hàng, cùng với đang dùng bữa ăn mọi người, nhao nhao quay đầu nhìn lại, mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ, cũng vô cùng hưng phấn, phải biết, d i ệ p thiên hiện tại thế nhưng là toàn thế giới lớn nhất sắc thái truyền kỳ một trong những nhân vật, thậm chí có thể đem một trong bỏ đi. hơn nữa hắn vẫn là toàn cầu ít có hiểu một vị siêu cấp phú hào, có thể cùng cái kia dạng một vị muôn người chú ý nhân vật tiêu điểm tại cùng một nhà phòng ăn vào ăn, thậm chí có thể đáp lời nói chuyện phiếm. mọi người đương nhiên hưng phấn không thôi, trong bọn họ rất nhiều người đều lấy điện thoại di động ra. đối với diệp thiên bọn hắn liền bắt đầu chụp ảnh, sau đó phi túc phát đến vòng bằng hữu bên trong. đối với loại này sự tình, diệp thiên bọn hắn sớm thành thói quen, cũng không có phái người ra mặt ngăn cản, ngược lại là ra ra các loại ma dốc quan lớn, lại đều nhíu mày, giữa chưa tốt, sở ti vân tiên sinh, ra ra phó bộ trưởng, hoan nghinh quang lâm, Ta là nhà này phòng ăn lão bản. Ali, rất hân hạnh được biết các ngươi. chủ nhà hàng ra đón. đây nhiệt tình tự giới thiệu một phen. giữa chưa tốt. Ali tiên sinh. Ta là sở ti vân. rất hân hạnh được biết ngươi. đối với ngươi nhà này phòng ăn mỹ thực. Ta mổ danh đ ấ t lâu. đặc biệt chạy đến nhấm nháp một phen. diệp thiên cùng đối phương nắm tay. lấy lòng vài câu. lời hữu ích ai cũng thích nghe vị này ma giúp chủ nhà hàng tự nhiên cũng không ngoại lệ nghe nói như thế vị này lập tức liền cười nở hoa khách sáo vài câu về sau đại gia liền chuẩn bị tiến vào nhà này phòng ăn trong nhà ăn bên ngoài đã bị nhân viên bảo an nhanh chóng kiểm tra một lần xác định an toàn ngay tại diệp thiên cất bước đạp vào mật thang thời điểm bên cạnh đột nhiên có người tò mò hỏi giữa chưa tốt, sở ti vân tiên sinh, hoan nghênh đi tới ma xúc, hiện tại đến chỗ đều tại lưu truyền, các ngươi lần này là đến thăm dò atlantis, chẳng lẽ trong truyền thuyết atlantis thật tồn tại, diệp thiên quay đầu nhìn một chút tên kia, mỉm cười đáp lại nói, trong truyền thuyết atlantis có thật tồn tại hay không, ta cũng không dám khẳng định, càng không biết atlantis cụ thể ở nơi nào, nhưng ta có thể nói cho đại gia, chúng ta lần này chính là đến thăm dò atlantis, theo hắn lời nói này, hiện trường lập tức sôi trào, mọi người mặc dù sớm đã biết rõ tin tức này, nhưng nghe đến diệp thiên chính miệng thừa nhận, vẫn như c ũ cảm thấy phi thường chấn động, trong truyền thuyết h ư vô mờ mịt atlantis, thật chẳng lẽ tồn tại, hơn nữa ngay tại mazok, tại chính mình sinh hoạt trên vùng đất này, Thậm chí l i ề Nếu bên mình tự mình. Nghĩ tới đây, Đông đảo người ma đều có loại phản phất giống như trong mộng người dò hỏi, Sờ vân. n ma cảm một phất khắc. hỏi. tự tới rốt ti giác. loài Lại đây. đảo đều Sờ Sau có có rò như atlantis thật tại m a r u t ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tìm tới atlantis về sau, các ngươi có phải hay không có thể đem atlantis bên trong đồ vật lưu tại m a r u t diệp thiên khe k h ẽ lắc đầu. Ra vẻ bất đắc dĩ nói, tiểu nhị, chúng ta là một nhà nghề nghiệp tầm bảo công ty, vì thăm dò Atlantis, chúng ta nhất định phải trả giá phi thường cao chi phí, còn muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm, không có lời ít sự tình, mà lại là một kiện phải bỏ ra cao chi phí cùng nguy hiểm sự tình, đổi lại là ngươi, hoặc là cái gì khác người, sẽ đi làm chuyện này sao, tại thương nói thương, chúng ta sở dĩ làm chuyện này cũng là bởi vì nhìn thấy khả năng thu hoạch được lợi ích lại nói chúng ta theo thông lệ cũng chỉ có thể mang đi một nửa bảo tàng theo hắn lời nói này hiện trường lập tức an tính lại tất cả mọi người là người trưởng thành không phải nhiệt huyết xúc động học sinh đều có thể nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó nếu như không có lợi ích Ai sẽ không xa vạn dầm chạy tới nơi này làm người tốt chuyện tốt. Sau đó, diệp thiên đám người bọn họ liền đi vào phòng ăn. cùng lúc đó, bọn hắn xuất hiện ở đây tin tức, cũng giống như gió truyền ra ngoài, truyền đến rất nhiều người trong tai, ra bát tân t h ị khu, một tòa không đáng chú ý phổ thông trong kiến trúc, nước anh quân tình năm nơi trụ sở ma dốc người phụ trách, Nàng sấn giếp gào tải tức Lần ê tên nhiên n ngu xuẩn luôn đôn cùng vân đám hốn đàn đánh qua đối mặt. Vì sao không nói trước nói rõ tình huống. Giót kia. tải ti kia đối Tất mặt. trước qua sao l đám sở Vì rõ này lại vì sao đối diện hướng đi vì sao sở hướng tốt i vân tên h đi. Hắn bị ma giúp cảnh sát cùng ngành tình báo gắt gao để mắt tới. Căn bản không thể lại xuất hiện tại đầu đường. Nếu không rất có thể bị b ắ t liên lụy chúng ta tất cả mọi người tiếng nói vừa ra một vị khác quân tình năm nơi đặc công bất đắc dĩ giải thích chẳng ai ngờ rằng s ở ti vân tên hỗn đàn kia ký ức sẽ như vậy tốt năm ngoái tại luôn đôn lúc rót chỉ cùng tên kia đánh qua vừa đối mặt ngay cả năm giây cũng chưa tới hơn nữa lúc ấy vẫn là trạng vạng tối rất khó nhìn rõ người gương mặt chính vì vậy Jot mới không có coi là chuyện to tát. Ai nghĩ đến vừa thấy mặt đã bị sở ti vân tên hỗn đ à n kia nhận ra được. đại gia nhớ kỹ, chúng ta đối thủ lần này là sở ti vân tên hỗn đ à n kia. tại cái kia khốn nạn trên người phát sinh bao nhiêu chuyện thần kỳ. các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao. trên thân người khác lại không thể có thể sự tình. tại cái kia khốn nạn trên người phát sinh đều rất bình thường. tất cả mọi người đánh cho ta lên mười hai phần tinh thần nhìn chết tên kia vị kia quân tình năm nơi người phụ trách giận dữ h ế t lời còn chưa dứt một vị đặc công tiểu tổ lính đội đột nhiên đi vào bẩm báo nói lão đại xã giao truyền thông bên trên có người tuyên bố tin tức x ư n g s ở ti vân những tên kia xuất hiện tại gia bát một nhà nổi danh trong nhà ăn c h ú n g ta muốn hay không phái người tới theo dõi vì kia quân tình năm nơi người phụ trách làm sơ suy nghĩ rồi mới lên tiếng phái một c â y r a bát bản địa tuyến nhân tiến vào nhà kia phòng ăn nhìn c h ầ m c h ầ m s ở ti vân tên kia như thế không dễ dàng bảo lộ người của chúng ta ở phía xa giám sát là được s ở ti vân đám hỗn đàn kia rất khó ứng phó minh bạch lão đại ta đây liền an bài nhân thủ vì kia đặc công tiểu tổ lính đội gật đầu đáp, lập tức hành động lên, đồng d ạ n g một màn, tại gia bát trong thành rất nhiều nơi đều tại đồng bộ diễn ra, nội dung cơ bản giống nhau, tại những này người bên trong, vừa có nước anh đặc công, cũng có tây ban nha đặc công, nước mỹ cùng nước pháp, cùng với khác rất nhiều quốc gia nhân viên tình báo, bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm diệp thiên, nhìn chằm chằm liên hợp thăm dò đội ngũ, đều ý đồ đào ra có quan hệ át lan tít trọng yếu tình báo. Lúc này, diệp thiên bọn hắn lại tại ali trong nhà ăn ăn như gió cuốn, hưởng thụ lấy đặc biệt phong vị ma giúp mỹ thực. sờ ti vân, ta cảm giác nhà này phòng ăn làm hương cay cá mọi càng tốt, muốn so chúc ta tại lô cơ manhattan nhà kia ma giúp phòng ăn ăn ngon rất nhiều. thịt cá tựa hồ cũng càng thêm mới mẻ. David một bên miệng lớn ăn lấy mỹ thực, một bên phê bình. xác thực như thế, ta cũng cảm giác là nơi này hương cay cá m ỏ i càng ăn ngon hơn. phải biết, đây chính là ma dốc nổi danh nhất mỹ thực một trong, đương nhiên làm càng thêm xuất sắc, bất quá cái này cũng rất bình thường, mặc kệ quốc gia nào cùng địa phương mỹ thực, đến New York về sau. Đều sẽ dựa theo người mỹ khẩu v ị cải tiến một phen. Hương vị tự nhiên là b i ế n hơn nữa hai c á c h địa phương sử dụng cá mòi cũng không hoàn toàn giống nhau. Ma giúp là trên thế giới lớn nhất cá mòi xuất khẩu nước. nơi này cá mòi chất lượng cũng so new jot càng tốt hơn. diệp thiên gật đầu đáp lại nói. trừ hương t â y cá mòi. trước mặt bọn hắn trên bàn ăn còn bày ra mặt khác mấy loại ma giúp mỹ thực. có cơm cao cao, hải sản ta gắt ne v v, bữa này ma giúp phong tình cơm chưa, một mực duy trì liên tục hơn một giờ mới vừa kết thúc, hưởng thụ xong phong phú cơm chưa về sau, diệp thiên bọn hắn mới rời khỏi nhà này phòng ăn, tiếp tục đi dạo ra b á t thưởng thức nơi này mỹ lệ phong cảnh, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i chín, chương ba n g h n một trăm năm mươi tám không tên lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họ, a Sờ ti vân, cách kia mi năm tuyến nhân theo sau. Mi năm những tên kia thì tại bên cạnh trên đường phố. đang cùng chúng ta cùng tiến về phía trước. tiến lên trong quá trình. ma thít âm thanh chưa từng g â y trong ẩm hình tai nghe truyền tới. nghe được bẩm báo. diệp thiên lập tức nhẹ giọng nói. không sao. bọn hắn nguyện ý cùng. vậy hãy để cho bọn hắn theo a. tại c h ú n g ta tìm tới a t lan tiếp h í a trước, mi năm bọn gia hỏa này không có cái gì đại động tác. đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn đã đi tới một nhà nhỏ tiệm đồ cổ cửa ra vào. ở nơi này nhà tiệm đồ cổ cửa ra vào cùng chung quanh. sớm đã vây đầy nghe tiếng gió mà đến ký giả truyền thông cùng những người xem náo n h i ệ t cả đám đều hưng phấn không thôi. phía trước tại cửa khách sạn, cùng với vừa rồi ăn cơm chưa lúc. Diệp thiên liền từng nói qua, Xét dạo chơi phụ cận tiệm đồ cổ. Phụ cận tiệm đồ cổ cứ như vậy mấy nhà. tin tức một khi truyền ra, đông đảo ký giả truyền thông cùng những người xem náo nhiệt liền n h a u n h a u chạy tới nơi này. ý đồ vây xem xem náo nhiệt, cùng ở tại tiệm đồ cổ cửa ra vào chờ lấy. còn có nhà này tiệm đồ cổ lão b ả n một cách hơn năm mươi tuổi à d ậ p d ộ i nam nhân. cùng chung quanh những người khác so sánh vì này tiệm đồ cổ lão b ả n tâm tình lại phi thường thấp thỏm đầy mắt lo lắng hắn thậm chí nghĩ đóng lại cửa tiệm sớm kết thúc kinh doanh để tránh bị cướp sạch nhưng dạng này làm lời nói nhà này tiệm đồ cổ tất phải đem thanh danh mất sạch cũng lại đừng nghĩ tại c á c h này ngành nghề bên trong hỗn chính vì vậy tiệm đồ cổ lão b ả n mới kiên trì tiếp tục kinh doanh không có lâm trận bỏ chạy, theo d i ệ p thiên bọn hắn đến, mọi người nhao nhao giơ tay lên cơ cùng máy ảnh tiến hành quay chụp, sau đó đem ảnh chụp nhanh chóng phát đến xã s a o truyền thông bên trên, ở chỗ này canh giữ đông đảo ký giả truyền thông, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhao nhao cao g i ọ n g đặt câu hỏi, người tốt, sở ti vân tiên sinh, ta là tây ban nha quốc gia báo phóng viên, xin hỏi các ngươi ngày mai sẽ công bố cụ thể thăm dò địa điểm sao buổi chiều tốt sở ti vân tiên sinh ca s a bờ lan ca hiện tại ngừng lại mấy chiếc xa hoa du thuyền xin hỏi là các ngươi sao tiếp xuống các ngươi có phải hay không muốn ra biển thăm dò bảo tàng đối với những thứ này ký giả truyền thông diệp thiên căn bản không có phản ứng mắt điếc tai ngơ Hắn quan sát một chút nhà này nhỏ tiệm đồ cổ vẻ ngoài. c á c h này chuẩn bị đi vào. nhưng vào lúc này, đứng tại cửa ra vào một bên tiệm đồ cổ lão b ả n mới vừa đứng ra. Buổi chiều tốt, sở ti vân tiên sinh. Hoan nghênh quang lâm ta đây vợ con tiệm đồ cổ. ta là ban gia ni. rất hân hạnh được biết ngươi. ban gia ni tiên sinh. Buổi chiều tốt, ta là sở ti vân. ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. ngươi tiệm đồ cổ nhìn qua rất không tệ. có thể vào nhìn xem sao. diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. cũng cùng vị này tiệm đồ cổ lão bàn nắm tay. đương nhiên không có vấn đề. sở ti vân tiên sinh. đây là ta vinh hạnh. chính là hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình. ban gia ni miễn cưỡng cười vui nói. sau đó, Hắn liền đưa tay đ ẩ y ra tiệm đồ cổ đại môn, mời diệp thiên bọn Hắn đi vào chính mình tiệm đồ cổ, ngay tại diệp thiên bọn Hắn đi vào tiệm đồ cổ đồng thời, ở cách đó không xa góc đường, mới từ một nhà cửa hàng đi ra bô quai, đang nhìn xem bên này, cũng hiểu ý cười một tiếng, sớm tại hai ngày trước kia, bô quai cùng mấy cái trợ thủ liền đuổi tới ra bát, một bên du lịch, một bên chờ đợi diệp thiên đến hôm nay diệp thiên dẫn đầu thăm dò đội ngũ thuận lợi đến s a bát cũng liền mang ý nghĩa ngày nghỉ của bọn hắn đã kết thúc muốn bắt đầu làm việc vừa mới đi vào tiệm đồ cổ diệp thiên liền bị đặt ở trong môn phía bên phải một cái cột đá hấp dẫn căn này cột đá tàn phá không chịu nổi chỉ còn lại không tới một mơ năm một nửa đứng sừng sững ở trên đất chỗ đức sen kẽ g ã y mất nửa bộ phận trên dài bao nhiêu. Ai cũng không biết. Cột đá đường kính ước chừng hai mươi cm. Phía trên khắc lấy một chút chiến tranh đồ án. còn có một số tiếng ảo dập cổ. đến mức những cái kia tiếng ảo dập cổ hàm n g h ĩ a tạm thời không được biết. nhìn thấy cái này tàn phá cột đá trong nháy mắt. diệp thiên hai mắt lập tức vì đó sáng lên. lập tức liền hướng căn này cột đá đi tới. đương nhiên, Hắn đây chẳng qua là đang biểu diễn, là vì để hết thảy nhìn lên tới đều hợp tình hợp lý. trên thực tế, sớm tại đi tới nơi này nhà tiệm đồ cổ cửa ra vào trước tiên, Hắn liền đem nhà này nhỏ tiệm đồ cổ triệt để thấu t h ị một lần, trong nháy mắt liền nắm giữ tình huống nơi này, tỉ như trong tiệm đồ cổ đều có chút đồ vật gì, phải chăng an toàn vân vân, không những như thế, t i ệ m đồ cổ chung quanh mấy tòa nhà kiến trúc, cùng với rừng ở ven đường chiếc xe, còn có những cái kia vây xem người xem náo nhiệt, đều bị hắn toàn bộ thấu t h ị một phen, xác định an toàn về sau. Hắn lúc này mới yên tâm tiến vào nhà này nhỏ tiệm đồ cổ, đi tới cái kia tàn phá cột đá trước. Diệp thiên đầu tiên là kiểm tra một hồi khắc vào trên chỗ đá đồ án, trên chỗ đá là một chút huyết tinh chiến tranh tràng diện, song phương giao chiến khác biệt quá nhiều trong đó một phương cưới chiến mã cầm trong tay loan đao một phương khác sử dụng lại là súng kíp hơn nữa quyết đại bộ phận đều là bộ binh song phương cờ xí quân phục v â n v â n các phương diện cũng không giống nhau diệp thiên nhìn một chút những hình khắc đá này đồ án sau đó kinh ngạc nói nếu như ta không nhìn lầm những hình khắc đá này đồ án chỗ miêu tả, hẳn là người mo cùng người tây ban nha ở giữa chiến tranh, từ song phương sử dụng vũ khí đến xem, hẳn là thế kỷ mười lăm thời kỳ cuối, tại thời đại kia, isoli trên bán đảo người mo, cũng đã lui giữ đến xe sanada chung quanh địa khô, kia là người mo tại isoli trên bán đảo cái cuối cùng cứ điểm, lúc ấy tây ban nha sắp hoàn thành thống nhất, những hình khắc đá này đồ án chỗ miêu tả, chính là đoạn kia sự thật lịch sử. hơn nữa theo ta phán đoán, cái này cột đá là đến từ thế kỷ mười sáu lúc đầu một kiện văn vật, như vậy một kiện khắc lấy đông đảo văn tự cùng đồ án, ghi chép một đoạn trọng yếu sự thật lịch sử đồ cổ văn vật, hẳn là rất chân quý mới đúng, vì sao lại để ở chỗ này không người hỏi thăm, ta có chút kinh ngạc, nghe nói như thế, hiện trường trong mắt mọi người đều hiện lên một mảnh vẻ khâm phục. Sờ ti vân gia hỏa này quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng d ạ n g không gì không biết. không chỗ nào không tin. trên thế giới này tựa hồ liền không có hắn không nhận biết đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. lúc này mới nhìn mấy lần a. hắn thế mà liền nhìn ra nhiều đồ như vậy. ánh mắt thật sự là quá sắc bén. lại nhìn ban gia ni. trong mắt vẻ lo lắng càng đậm nhưng thân là chủ cửa hàng hắn còn tiến hành giới thiệu sơ ti vân ngươi nhìn một chút cũng không sai cái này đích xác là đến từ đầu thế kỷ m ộ mươi sáu một cái hỏng cột đá phía trên ghi chép nội dung chính là người mo cùng người tây ban nha ở giữa chiến tranh nhưng là những hình khắc đá này trên đồ án người mo lại là ma n h ĩ tư khoa những hình khắc đá này đồ án chỗ miêu tả chiến tranh, chính là ma di xe khoa, cho nên cái này tàn phá bia đá không người hỏi thăm. nghe nói như thế, diệp thiên lập tức giật mình, nguyên lai là ma nhĩ tư khoa người, cùng với ghi lại ma di xe khoa cuộc chiến cột đá, khó trách không người hỏi thăm đâu. nói đến đây, hắn liền dừng lại câu chuyện, không có lại tiếp tục. nguyên nhân rất đơn giản. Ma n h ĩ tư khoa người cùng ma di xe khoa cuộc chiến tại ma dúc là cái đề tài cấm k ỵ bởi vì đã từng khuất phục tại người tây ban nha, lựa chọn quy đạo cơ đúc, cuối cùng lại tại ma di xe khoa trong chiến dịch thất bại, bị người tây ban nha toàn bộ xua đuổi đến bắc phi. Ma n h ĩ tư khoa người đang ma dúc hết sức chịu kỳ t h ị bị tất cả mọi người xem thường, Ở vào ma r ú c xã hội khinh bị liên t ầ n g dưới chót nhất, tiện thể lấy hết thảy cùng ma nhĩ tư khoa người có quan hệ đồ vật, đều sẽ bị người ma r ú c vứt bỏ, khịt mũi coi thường, trong đó cũng bao quát đủ loại cùng ma nhĩ tư khoa dạng người nhốt đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. đương nhiên, khắc vào căn này trên c h ụ đá hết thảy văn tự cùng đồ án, khẳng định bị người ma r ú c triệt để nghiên cứu một lần, căn bản không có gì bí mật đáng nói. Sau ban gia ni, bao lơ giáo sư cũng phiên dịch một chút khắc vào trên chủ đá tiếng ả o d ậ p cổ. chính như ban gia ni nói. trên chủ đá khắc lấy văn tự. phản ứng chính là ma di xe khoa cuộc chiến. ma lại là một trận không quá quan trọng chiến tranh. không có gì giá trị nghiên cứu. trên chủ đá những cái kia văn tự cùng đồ án ở giữa. cũng không có cái gì ẩm dấu đi bí mật. tất cả mọi thứ đều liếc qua thấy ngay. thô sơ giản l ư ợ c kiểm tra một hồi căn này tàn phá cột đá. đại gia lúc này mới đi vào tiệm đồ cổ chỗ sâu. nhà này tiệm đồ cổ diện tích mặc dù không lớn. nhưng chim sẻ tuy nhỏ. ngũ tảng đều đủ. trong tiệm kinh doanh chủng loại đa dạng, vừa có ả o d ậ p đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. cũng có tây phương đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cùng với châu phi văn hóa thải sắc nồng đậm đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật v â n v â n đến mức những này cái gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật thật giả vậy liền mỗi người một ý liền nhìn ngươi nhãn lực như thế nào g i a bát là cái nghỉ phép du lịch thắng cảnh nơi này tự nhiên có rất nhiều du lịch vật kỷ niệm cùng với đồ công nghệ hiện đại sau đó Diệp thiên liền đi ngựa ngắm hoa giống như nhìn xem trưng bày ở nơi này nhà trong tiệm đồ cổ đồ vật. Ba n h ĩ đâm ni thì tại một bên theo giới thiệu cũng giải thích. Nơm n ớ c lo sợ. trong lúc đó diệp thiên cũng hỏi tham q u a mấy món cái gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật tình huống. cùng với giá tiền của bọn nó. này làm cho ban g i a ni khẩn trương không thôi. nhưng hắn cũng không dám đầy trời báo giá. Hắn phi thường rõ ràng tự mình đối mặt là ai. đầy trời báo giá chỉ biết tự tìm phiền phức, cũng lại không chiếm được chỗ tốt gì. thậm chí có khả năng chọc dẫn trước mắt cái này tâm ngoan thủ lạc ra hỏa. sau đó đem nơi này đồ tốt cướp sạch không thừa. vậy liền thiệt thòi lớn. may mắn là, diệp thiên chỉ là hỏi thăm một chút giá cả. cũng không có s u ấ t thủ mua sắm bất luận một cái nào đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. sau mười mấy phút, đám người bọn họ liền rời đi nhà này nhỏ tiệm đồ cổ, lần nữa đi tới trên đường phố, nhìn thấy trong tay bọn họ giống tuyết, cái gì cũng không có, bên ngoài những người xem náo nhiệt kia bao nhiêu đều có chút thất vọng, tiến đưa diệp thiên bọn hắn đi ra ba n h ĩ đâm n i lại ngầm tự thở dài ra một hơi, buông lòng rất nhiều, cùng lúc đó, hắn bao nhiêu cũng có chút về hoài, Chẳng lẽ mình trong tiệm đồ c ổ ngay cả một kiện đồ tốt đều không có. Căn bản là không có cách đả động sờ ti vân tên kia, để tên kia liền s u ấ t thủ dục vọng đều không đáp lại. Lần nữa đi tới trên đường phố về sau, diệp thiên nhanh chóng quét một vòng tình huống chung quanh. sau đó tự đối ra ra đám người nói, chung quanh đây còn có mấy nhà tiệm đồ cổ. chúng ta cùng đi xem một chút đi. có lẽ sẽ có phát hiện cũng khó nói. ra ra bọn hắn còn có thể nói cái gì đây. cũng chỉ có thể gật đầu. tốt sờ ti vân. sau đó, đám người bọn họ cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói cười trước trò chuyện, phi thường bung lòng. nếu không phải chung quanh có đông đảo võ trang nhân viên bảo an cùng cảnh sát, cùng với đông đảo vây xem những người xem náo nhiệt cùng ký giả truyền thông, bọn hắn liền như những cái kia đến ma r i ú p du lịch người bình thường đồng d ạ n g tiến lên ở giữa trên đường phố cơ hồ mỗi người đều nhìn chăm chú diệt thiên bọn hắn đầy mắt hiếu kỳ cùng hâm mộ đương nhiên cũng có một chút người trẻ tuổi tại cao dòng kháng n h ị từng cái dõng dạng lòng đầy căm phấn nhưng là bọn gia hỏa này càng nhiều là ở biểu diễn mà không phải tại chính thức kháng n h ị bọn họ là biểu diễn cho những cái kia ký giả truyền thông nhìn. Muốn mượn cơ hội này chiếm được một chút chú ý. tại xã g a o truyền thông tốt nhất tốt ra một p h e n tiếng t â m chỉ thế thôi. đi theo mà đến những cái kia ký giả truyền thông. còn tại tận dụng mọi thứ cao giọng đặt câu hỏi. vấn đề toàn bộ là quay chung quanh a t lan t i ế triển khai. diệp thiên bọn hắn cũng không có dành cho bất kỳ đáp lại nào. ra ra mấy người cũng đồng d ạ n g giống như mắt điếc tai ngơ giống như tiến lên không bao xa. Diệp thiên liền thấy vô quai tên kia đang mang theo một tên trợ thủ ngồi ở bên đường trong quán cà phê uống cà phê nhìn thấy tên kia trước tiên. Diệp thiên trong mắt liền hiện lên mỉm cười cũng may hắn mang theo kính mát cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện điểm ấy nhỏ bé cảm xúc biến hóa mấy phút đồng hồ sau bọn hắn đã tiến vào mặt khác một nhà tiệm đồ cổ, so sánh ban gia ni tiệm đồ cổ. nhà này tiệm đồ cổ diện tích hơi lớn một điểm, trong tiệm đồ vật cũng nhiều hơn một điểm, giống như trước đó. khi tiến vào nhà này tiệm đồ cổ trước, diệp thiên trước tiên đem tiệm đồ cổ trong ngoài triệt để thấu thì một lần, xác định an toàn về sau, lúc này mới dẫn mọi người tiến vào bên trong nhà này tiệm đồ cổ lão bản. theo thường lệ làm một fan tự giới thiệu cùng đại gia nhận biết một fan cùng diệp thiên lúc bắt tay vì này tiệm đồ cổ lão b ả n cũng cùng ban gia ni đồng giảng lo lắng bất an đầy mắt lo lắng chỉ sợ bị diệp thiên cướp sạch nhưng là hắn tựa hồ không có ban gia ni như vậy gặp may mắn tiến vào nhà này tiệm đồ cổ vèn vèn chừng năm phút d i ệ p thiên ngay tại một bức tranh sơn dầu trước rừng bước có chút hăng hái thưởng thức đây là một bức lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa kích thước không lớn rộng lớn chừng năm mươi cm cao lớn hẹn bảy mươi cm trái phải trong tranh là một mảnh hoang dã một tên người me mơ lão giả đang nắm một đầu con lừa ở trong vùng hoang dã một mình bôn ba lộ ra phi thường cô độc bóng lưng điều hiu tại bức này tranh sơn d ầ u bên trong, vị kia người b e b ơ lão nhân cùng con lừa, cùng với nơi xa phòng ở cùng cây cối v â n v, â n đều bị họa sĩ đơn giản hóa thành hình vẽ hình h ọ c chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng. hơn nữa họa sĩ dùng một loại đặc biệt thủ pháp, áp xúc hình ảnh không gian chiều sâu, làm trong tranh phòng ở nhìn lên tới tựa như áp lệch hộp giấy, mà đang xen mặt phẳng cùng lập thể hiệu quả ở giữa. nhân vật trong bức họa cùng cảnh vật, sắp xếp trình tự cũng không phải trước sau trồng chất, mà là từ trên xuống dưới đầy dương. dạng này liền khiến cho một chút vật tượng một mực đạt đến hình ảnh đỉnh. trong tranh hết thầy cảnh vật, bất kể là sâu xa nhất vẫn là tiền cảnh, đều lấy đồng dạng độ rõ nét hiện ra tại trên tấm hình. nhìn xem tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu diệp thiên trong mắt không khỏi hiện lên một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng lại trước mắt là qua cũng không có người phát hiện ngay tại hắn thưởng thức tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu đồng thời những người khác cũng đều nhìn về hướng bức tác phẩm hội họa này mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ ý đồ phát hiện một chút cái gì nhà này tiệm đồ cổ lão bản cũng đang chăm chú quan sát tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu. đáng tiếc là, hắn cũng không có bất luận cái gì phát hiện mới, nhìn thấy đồ vật như trước kia không có gì khác nhau. đứng ở nơi này phó lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu trước thưởng thức một lát, diệp thiên mới ra vẻ tò mò hỏi, phai tiên sinh, có thể giới thiệu một chút tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu sao, theo ta được biết, Ma dúc sống như chưa từng xuất hiện kiệt xuất lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu họa sĩ. nhưng tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu biểu hiện, lại là ma dúc phong cảnh. nhân vật trong bức họ a là người me mơ, này làm cho ta cảm thấy có chút kinh ngạc, rất muốn hiểu rõ một chút. nghe nói như thế, vị kia tên là phai tiệm đồ cổ lão bản, lần nữa quan sát tỉ mỉ một chút tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu, kết quả giống như trước đó, hắn vẫn như cũ không có gì phát hiện mới. Trầm ngâm một lát, hắn lúc này mới bắt đầu giới thiệu tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu, sở ti vân tiên sinh. Tấm này lập thể chủ nghĩa bức tranh sơn dầu ta tại gia bát thành khu thu. phía trên cũng không có họa sĩ ghi tên, cho nên không biết là vị nào họa sĩ tác phẩm. n g ư ờ i nói không sai. Ma giúp đích xác không có đi ra cái gì nổi tiếng lập thể chủ nghĩa họa sĩ, cho nên ta chỉ có thể tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn d ầ u định vì không tên họa sĩ tác phẩm. Cầm y t o c h u y ệ n hay hai nghìn hai mươi một, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i chín, chương ba nghìn một trăm năm mươi chín tan nát c õ i lòng người ma giúp, trong tiệm đồ cổ. p h a i còn tại giới thiệu bức kia không biết tên lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa. t h u được tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu về sau, ta tìm người dám định một chút. đ á n g tiếc là, ai cũng dám định không ra bức tác phẩm hội họa này xuất xứ, không biết đây là vị nào họa sĩ tác phẩm, bất quá có một chút là có thể khẳng định, chính là cái này bức lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu nghệ thuật tiêu chuẩn không thấp, hơn nữa có nhất định lịch sử, nên tính là một kiện không sai tác phẩm nghệ thuật, Diệp thiên k h ẽ gật đầu một cái, khẳng định phai lời nói này, không sai. Phai tiên sinh, tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa đích xác có nhất định nghệ thuật tiêu chuẩn. chính vì vậy, ta mới có thể chú ý bức tác phẩm hội họa này, mới có thể hỏi thăm lai lịch của nó. nghe nói như thế, phai hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên, thẳng tỏa hào quang. Hắn lần nữa nhìn về hướng tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu. ý đồ nhìn ra chút gì. nhìn xem tấm này bức tranh sơn dầu không ẩm i ấ u đi bí mật gì. hiện trường những người khác cũng đều đồng d ạ n g tất cả đều hai mắt sáng lên nhìn xem tấm này không tên lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họ. a đáng tiếc là, ba q u á t p h a i cùng vị kia ma giúp đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định ở bên trong tất cả mọi người. đều không nhìn ra nguyên cớ đến, mặc cho bọn hắn vắt hết ớt. cũng không nghĩ ra ma dúc trong lịch sử có vị nào họa sĩ sẽ sáng tác ra dạng này một bức lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa. nói đúng ra, tại lập thể chủ nghĩa t h ì n h hành thế kỷ trước sơ, ma dúc chính là tây phương hội họa nghệ thuật hoang mạc. căn bản không có mấy cái vẽ tranh sơn dầu họa sĩ, chớ nói chi là tiền về cấp tiến lập thể chủ nghĩa. Bài trừ ma giúp bản địa họa sĩ, bọn hắn cũng thực sự nghĩ không ra. Có vị nào lập thể chủ nghĩa họa sĩ đã từng tới ma giúp. Tại ma giúp vẽ như vậy một bức lấy người b e mơ là chủ đề lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu. đ ố i hiện trường rất nhiều người tới nói. đều là lần thứ nhất nhìn thấy tấm này tranh sơn dầu. lần thứ nhất nhìn thấy cái này chủ đề lập thể chủ nghĩa tác phẩm. trước kia ngay cả chưa từng nghe qua. đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đầu óc mơ hồ, chăm chú quan sát một lát, phai nhưng không có bất luận phát hiện gì, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhìn hướng diệp thiên, sở ti vân tiên sinh, có thể hay không nói một chút ngươi đối với tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa c á c h nhìn, không biết ngươi là có hay không có thể xác định, đây là vị nào họa sĩ tác phẩm, sáng tác tại thời đại nào, theo phai lời nói này, hiện trường tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng diệp thiên, nhìn hắn sẽ cho ra cái dạng gì đáp án. Diệp thiên nhìn một chút phai, lại quét một vòng những người khác, sau đó khẽ cười nói, liền cùng ta mới vừa nói đồng dạng, tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa có nhất định nghệ thuật tiêu chuẩn, là một kiện không sai tác phẩm nghệ thuật. nhưng ta cũng không thể xác định nó là vị kia họa sĩ tác phẩm, đến mức cụ thể cách nhìn, ta bây giờ còn không thể nói. nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như giá cả thích hợp, ta nghĩ đem tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu mua lại, cũng coi như ra bát chi hành kỷ niệm, lấy người b e bơ là chủ đề lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu. ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, đây cũng là ta muốn mua xuống tấm này tranh sơn dầu nguyên nhân một trong. p h a i tiên sinh. cho cái báo giá a. nói xong. hắn liền nhìn về hướng p h a i hiện trường những người khác cũng đều đồng d ạ n g nhao nhao nhìn sang. a. ngươi muốn mua tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu. p h a i khinh hô một tiếng. lập tức liền s ư ờ n sốt. không sai. ta muốn mua tấm này tranh sơn dầu. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giá cả thích hợp, cái này dù sao cũng là một bức không tên họa sĩ tác phẩm, giá cả chắc hẳn sẽ không quá cao. diệp thiên hơi gật đầu, cho ra khẳng định đáp án, lời còn chưa dứt, phai đã lần nữa nhìn về hướng bức kia tranh sơn dầu, ánh mắt của hắn đã hưng phấn, cũng lộ ra mấy phần thấp thỏm cùng do dự, lúc trước thu mua bức tác phẩm hội họa này lúc v ẹ n v ẹ n hoa không đến hai ngàn đi giam ma r ú t cũng chính là hai trăm đô la tả hữu. liền giá này cách, vẫn là bởi vì này bức tác phẩm hội họa có nhất định tính nghệ thuật, hắn mới có thể tiếp nhận, nhưng hắn chưa từng dám hy vọng xa vời. tấm này không tên tác phẩm hội họa giá cả sẽ có bao nhiêu cao, cũng chưa từng nghĩ tới có cái này một ngày. Bức tác phẩm hội họa này lại bị d i ệ t thiên giảng này đỉnh cấp người thu thập vừa ý. Trong lúc nhất thời, phai lâm vào tình cảnh lưỡng nan, hắn căn bản không biết rõ. Hẳn là cho bức tác phẩm hội họa này mở rất cao giá cả thích hợp, vạn nhất mở cao. Kẻ trước mắt này không tiếp t h ụ có lẽ liền muốn bỏ lỡ cơ hội này. Bức tác phẩm hội họa này có lẽ liền sẽ nện ở trong tay chính mình. từ khi thu được bức tác phẩm hội họa này, bởi vì ít giá tương đối cao nguyên nhân, lại thêm ma r i ú p không giống với quốc gia phương tây cất giữ hoàn cảnh. Bức tác phẩm hội họa này đã trong tay phai á p hơn hai năm. từ góc độ này xuất phát, h ắ n rất muốn mau chóng xử lý bức tác phẩm hội họa này, đem h ắ n biến thành chân thực tiền mặt, đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, nhưng là, Hắn lại lo lắng báo giá quá thấp, từ đó bỏ lỡ một lần đại phát hoàng tài, thậm chí một đêm chợt giàu cơ hội. vạn nhất đây là một vị nào đó lập thể chủ nghĩa nghệ thuật đại sư tác phẩm đã bị sở ti vân gia họa này nhận ra được, cho nên mới xuất thủ mua sắm. nói như vậy, nhưng là thiệt thòi lớn. hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn xem phai, phai vẫn còn đang do dự biểu lộ biến àng chập trờn, hiển nhiên tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. nhưng vào lúc này, diệp thiên đột nhiên nói, phai tiên sinh, nếu như ngươi còn không có nghĩ nghĩ phải t r ă n g bán ra tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họ, a không có cân nhắc hảo báo giá, vậy liền quên đi thôi, ta không thể ếp buộc. nói xong, hắn liền chuẩn bị rời bước rời đi, đi xem những vật khác, sở ti vân tiên sinh, ta quyết định, tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa báo giá là hai trăm ngàn đô la. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận, liền có thể mang đi bức tác phẩm hội họa này. p h a i đột nhiên nói, hắn không muốn bung ô pha cơ hội này, rất muốn bán đi tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa. nhưng lại phi thường thận trọng, chỉ sợ bị cướp sạch. Cho nên mở một cái chương phi thường khoa báo nên mở một giá. So với trước đó, Hắn hướng c á c h khác một chút khách hàng báo ra giá cả. c á c h này báo giá dòng giá cao gấp một trăm l ầ n Trước đó, Hắn cho tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa mở ra báo giá là hai ngàn đô la. cứ như vậy còn mệt người hỏi thăm. nghe t h ế cái báo giá. diệp thiên không khỏi sườn sốt một chút. ngay sau đó, Hắn liền nở nụ cười. Ha <cười> ha, phai tiên sinh, n g ư ờ i báo giá quá khoa trương, tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa mặc dù có nhất định tính nghệ thuật, cũng không minh xuất xứ, không biết là ai tác phẩm. tại trên thị trường, hai trăm ngàn đô la có thể mua một bức lập thể chủ nghĩa đại sư bi cát s ô phát họa b ả n thảo. ta đây tại sao muốn mua một bức không biết tên họa sĩ lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa. xét thấy bộ này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa biểu hiện ra đặc điểm. Ta nhiều nhất vì đó ra giá hai mươi ngàn đô la. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta có thể lập tức giao dịch. không được thì thôi. nói xong, hắn liền đi đến bên cạnh, đi thưởng thức đặt ở bên cạnh một tôn pho、so、tượng đá khắc, lại nhìn phai, mặt mo trong nháy mắt một mảnh đỏ rực, ít nhiều có chút không có ý tứ. Bất quá hắn biểu lộ nháy mắt đã khôi phục bình thường, giống như vừa rồi giao giá trên trời người kia không phải mình bình thường, dù sao cũng là mở tiệm đồ cổ, giao giá trên trời, trả giá dưới đất không thể bình thường hơn được, ngắn ngủi khó xử qua đi, hắn lần nữa trầm m ặ t đứng tại sau đó một điểm vị trí hai vị ma r i ú p quan lớn, lúc này lại lộ ra mấy phần ý động chi sắc, Chăm chú nhìn tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa. ý đ ồ n g đồng thời, bọn hắn cũng có chút do dự. đối với diệp thiên, hai mươi ngàn đô la ngay cả chín c h â u mất sởi l ô n g cũng không tính. nhưng đối với bọn hắn, hai mươi ngàn đô la mặc dù không tính quá nhiều. nhưng cũng không phải một số tiền nhỏ. q u a n trọng hơn là, thân phận của bọn hắn rất lúc túng. bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở đây. là ở bồi d i ệ t thiên bọn hắn dạo phố, này sẽ nếu là xuất thủ tiệt hồ, truyền đi liền thành c h u y ệ n cười, hơn nữa phai cũng không có làm ra cuối cùng quyết định, bọn hắn coi như liền nghĩ muốn tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họ, a cũng không thể hiện tại mở miệng, còn có một chút chính là, hai vị ma giúp quan chức lo lắng đây là một cái hố, có quan hệ d i ệ t thiên đủ loại truyền thuyết, bọn hắn đều nghe qua rất nhiều, bao quát những cái kia hố chết người không đền mạng cố sự, do dự một lát, Phai rốt cuộc làm ra quyết định, tốt, sở ti vân tiên sinh, ta tiếp nhận cái này báo giá, hai mươi ngàn đô la thành giao, tấm này không biết tên họa sĩ lập thể chủ nghĩa tranh sơn giàu thuộc về ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu, hoàn thành giao dịch về sau, hy vọng ngươi có thể giảng giải một chút tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu. nói một chút ngươi mua tấm này tranh sơn dầu nguyên nhân. d i ệ p thiên quay đầu nhìn một chút gia hỏa này. sau đó mỉm cười gật đầu nói. thành giao. phai tiên sinh. ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. hoàn thành giao dịch sau giảng giải một chút tấm này lập thể chủ nghĩa văn hóa. nhưng này chỉ là ta cá nhân kiến giải. không nhất định chuẩn xác, nói xong, diệp thiên liền như phai nắm tay, đạp thành bút này tác phẩm nghệ thuật giao dịch, liền tải bọn hắn nắm tay trong nháy mắt, hai vị kia nhìn chằm chằm tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu ma rốt quan lớn, trong mắt đều hiện lên một mảnh vẻ tiếc nuối, giao dịch đạp thành về sau, diệp thiên lập tức đem hai mươi ngàn đô la chuyển cho phai, hoàn thành khoản giao dịch này, sau đó, bọn hắn lại ký một phần tác phẩm nghệ thuật giao dịch hợp đồng, theo giao dịch hoàn thành. hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về diệp thiên, chờ mong hắn giảng giải. diệp thiên đem tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu từ trên tường gỡ xuống, cầm ở trong tay chăm chú thưởng thức một phen, tiếp lấy hắn lại ra vẻ nghiêm túc trầm tư một lát, lúc này mới bắt đầu tiến hành giảng giải. đại gia mời xem cái này bức lập thể chủ nghĩa tranh sơn giàu bên trong nhân vật hòa phong cảnh. Bất kể là nắm con lửa người me b ơ lão già, vẫn là nơi xa phòng ở cùng cây cối, đều bị đơn giản hóa thành hình vẽ hình h ọ c tại lập thể chủ nghĩa sinh ra trước, chọn dùng loại này hội họa thủ pháp nhiều nhất. nổi danh nhất họa sĩ, chính là hậu ấm tượng phái đại sư c ơ n e, a nơ nơ e, Hoàn toàn có thể nói, loại biểu hiện này thủ pháp liền đến từ cơ e, a, nơ, nơ, e. Cơ e, a, nơ, nơ, e đem thiên nhiên đủ loại hình thể quy nạp vì hình trụ, hình nón cùng hình cầu, mà tại đây bức tranh sơn dầu bên trên, phong cách vẽ càng thêm cấp tiến. họa sĩ đang cực lực truy cầu đối với tự nhiên vật tưởng bao nhiêu hóa biểu hiện. họa sĩ dùng một loại phi thường đặc biệt hồi họa ký x ả o để áp xúc hình ảnh không gian chiều sâu làm trong tranh phòng ở nhìn lên tới tựa như áp lệch hộp giấy mà đang xen mặt phẳng cùng lập thể hiệu quả ở giữa theo diệp thiên giảng giải đại gia lại nhìn tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu cảm giác lập tức liền cùng phía trước không giống nhau nhận biết giống như trong nháy mắt biến càng thêm sâu sắc tại bức này tác phẩm hội họa bên trên tất cả mọi người nhìn thấy nhiều thứ hơn nhìn thấy lập thể chủ nghĩa đẹp chưa phát giác đã đắm chìm trong đó say mê không thôi lại nhìn phai trong mắt nhanh chóng hiện ra một mảnh vẻ hối tiếc nghe diệp thiên chuyên nghiệp giảng giải hắn rất nhanh ý thức được chính mình rất có thể bỏ lỡ một kiện đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật hơn nữa cái này rất có thể là mình suốt đời duy nhất có được qua đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật về sau lại nghĩ đụng tới dạng này tác phẩm nghệ thuật cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng nhưng chính là như vậy một kiện đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật lại bị chính mình lấy hai mươi ngàn đô la giá cả bán đi nghĩ tới đây Phai lập tức tim như bị đao cắt hối hận quả muốn đi nhảy đại tây dương nhưng giao dịch đã hoàn thành hối hận thì có ít lời gì chỉ có thể vô ít tăng thống khổ Đang khi nói chuyện, diệp thiên đã nói đến đại gia vấn đề quan tâm nhất, tổng hợp ta theo như lời những này đặc điểm, ta hoài nghi đây là lập thể chủ nghĩa hội họa người sáng lập một trong, lập thể chủ nghĩa đại sư mở ra cơ tác phẩm, là hắn c ơ e, a, nơ nơ e thức lập thể chủ nghĩa thời kỳ tác phẩm, mở ra cơ cùng bi c ắ t s ô cùng là lập thể chủ nghĩa vận động người sáng lập, tại lập thể chủ nghĩa hội họa lĩnh vực, lực ảnh hưởng không chút nào kém hơn bi cát xô. Lập thể chủ nghĩa một cái tên gọi chính là từ tác phẩm của hắn mà tới. hắn lúc ban đầu là một vị ấn tượng phái họa sĩ, về sau lại chuyển hướng phái g i ã thú. hắn lập thể chủ nghĩa thì là chịu cơ, e, a, n, ơ n, ơ e. hội họa thì rác chân thực cùng hình ảnh kết cấu ảnh hưởng. Phong cách vẽ bên trên so với cơn e, a, nơ, nơ e càng thêm cấp tiến. Bức tác phẩm hội họa này phong cách vẽ. nhìn xem rất g i ố n g mở ra cơ. rất g i ố n g hắn tại cơn e, a, nơ, nơ e lập thể chủ nghĩa thời kỳ tác phẩm. đương nhiên, đây chỉ là ta c á c h nhìn cá nhân. có chính xác không. còn phải lại làm một p h e n giám định. không có chút nào ngoài ý muốn. hiện trường tất cả mọi người nghe mắt trợn tròn. p h ạ m là hiểu rõ một điểm lập thể chủ nghĩa hội họa người. Lúc này đều bị chấn động trợn mắt ngoác mồm. những cái kia không hiểu rõ lập thể chủ nghĩa. không biết mở ra cơ người. nhưng cũng nghe qua bi c ắ t sô danh tử. có thể cùng bi c ắ t sô nổi danh lập thể chủ nghĩa đại sư. tác phẩm của hắn có thể kém đến sao. nhất định là đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật a. mở tiệm đồ cổ phai, mặc dù là người ở dập, nhưng cũng hiểu rõ vô cùng mở ra cơ, nghe diệp thiên giảng giải, hắn đau lòng đều nhanh chết rồi, tại sao có thể là mở ra cơ, chưa từng nghe nói hắn đến qua ma giúp à. cũng chưa từng nghe nói hắn sáng tác qua người me b ơ đề tài lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu a, phai thất hồn lạc phách lẩm bẩm, đầy mắt thống khổ, nhưng vào lúc này, Ta nghe giáo sư đột nhiên chen vào nói nói. Sờ ti vân. Ta vừa rồi dùng di động lên mạng cha một chút. Mở ra cơ c ơ e. A nơ nơ e. Thức lập thể chủ nghĩa thời kỳ. Vẫn luôn tại nước pháp nam bộ Lettaku. Không nghe nói hắn đến qua ma r ú t à. Tại Lettaku đoạn thời gian kia. Mở ra cơ sáng tác nổi danh nhất tác phẩm tiêu biểu một trong. Lettaku phòng ở. nhưng chưa từng nghe nói hắn sáng tác qua ma giúp đề tài lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa nghe nói như thế diệp thiên lập tức hơi gật đầu vấn đề nằm ở nơi này hiện tại không có bất kỳ chứng c ứ nào chứng minh mở ra cơ lúc ấy tới qua ma giúp hoặc là sáng tác qua ma giúp đề tài lập thể chủ nghĩa hội họa tác phẩm nếu như có thể xác định hắn lúc ấy tới qua ma giúp vẽ qua ma giúp đề tài tác phẩm hội họa ta liền không biết trong lòng còn có lo nghĩ, mà là sẽ khẳng định, đây chính là mở ra cơ tác phẩm. nhưng loại khả năng này là tồn tại. Lép ta cu tại ma xây lép phổ cận. Ma xây lép có rất nhiều thuyền lui tới tại ma giúp cùng nước pháp ở giữa. Hắn hoàn toàn có khả năng ngồi thuyền tới từ ma giúp. Hắn có lẽ tại ma giúp ở một đoạn thời gian, cũng sáng tác một chút tác phẩm. chỉ bất quá không người biết được mà thôi. đương nhiên, những này cũng chỉ là phỏng đoán, còn cần khảo chứng. theo hắn lần này giảng giải, hiện trường lại là một mảnh tiếng than thở. bán ra bức tác phẩm hội họa này phai, lại càng thêm thống khổ. vừa dứt lời, vị kia ma r i ú p đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia g i á m định đột nhiên lên tiếng hỏi, sờ ti vân. Nếu như tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa không phải nghệ thuật đại sư mở ra cơ tác phẩm, mà là một vị không biết tên họa sĩ tác phẩm, như vậy nó giá trị bao nhiêu tiền, diệp thiên nhìn một chút ra họa này, sau đó khẽ cười nói, nếu như đây không phải mở ra cơ tác phẩm, vậy nó liền đáng giá hai mươi ngàn đô la, c h í cao cũng bất quá trăm ngàn đô la, nghe nói như thế, Phai sắc mặt lập tức đẹp mắt rất nhiều, thật giống cũng không phải thống khổ như vậy. nhưng là, tiệt vui chóng tàn, nếu như đây thật là lập thể chủ nghĩa đại sư bờ ra cơ tác phẩm, vậy nó giá trị lại là bao nhiêu, khẳng định không chỉ hai mươi ngàn đô la a. Ca n g e giáo sư tò mò hỏi, những người khác cũng đều phi thường tò mò. Sau một khắc, diệp thiên liền cho ra đáp án. Nếu như tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn d ầ u thật sự là mở ra cơ tác phẩm, mà lại là sáng tác tại cơ, e, a, n, n, e, thức lập thể chủ nghĩa thời kỳ tác phẩm hội họa, vậy liền không thể so sánh nổi, đại gia có thể tham khảo một chút lép ta cu phòng ở. Lập thể chủ nghĩa chính là từ cái này b ứ c tác phẩm hội họa gọi tên. nói là lập thể chủ nghĩa hội họa khai sơn chi tác cũng không đủ thời kỳ này mở ra cơ lập thể chủ nghĩa hội họa đều có cực cao nghệ thuật giá trị hơn nữa ý nghĩa phi thường đặc thù trước mắt tấm này cũng sống vậy tuyệt đối là một kiện bảo vật vô giá nếu như nhất định muốn cho c á c h đ ị n h giá chí ít cũng là bốn mươi triệu đô la cất bước khả năng đại gia muốn hỏi không tên họa sĩ cùng mở ra cơ tác phẩm hội họa giá cả t r a n h lệch vì sao lớn như vậy nhưng hiện thực chính là như thế đây chính là c á c h gọi là danh nhân hiệu ứng nếu như ngươi là công thành danh toại nghệ thuật đại sư tùy tiện một bút liền giá trị vạn kim không thể bình thường hơn được lời còn chưa dứt hiện trường đ á c vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi a ta không nghe lầm chứ Chí ít bốn mươi triệu đô la cất bước, có phải hay không quá khoa trương. Ta đi, nếu như đây thật là mở ra cơ tác phẩm, hai mươi ngàn đô la trong nháy mắt liền biến thành bốn mươi triệu đô la, đoạt tiền đều không nhanh như vậy ạ. ngay tại đại gia kinh hô không thôi đồng thời, phai chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đầu tựa vào trên đất, cũng may thân thể của hắn n ộ i tình coi như không tệ. l â y động mấy lần, cuối cùng vẫn không có ngã quỷ, cầm y t o chuyện hay hai nghìn hai mươi một, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i chín, chương ba nghìn một trăm sáu mươi các đường ánh mắt, tiếng k i n h hô bên trong, mọi người nhìn t ấ m này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu ánh mắt, lập tức đều biến nóng bỏng dị thường, thậm chí đều nhanh bốc cháy lên, nhất là hai vị kia vừa mới còn tại ngấp nghé bức tác phẩm hội họa này, cũng chuẩn bị xuất thủ ma giúp cao cấp quan chức, hối hận quả muốn hung hăng phiến chính mình hai cái bạc tay. Nếu như biết rõ đây là lập thể chủ nghĩa đại sư mở ra cơ tác phẩm, biết rõ đây là một bức giá trị ít nhất bốn mươi triệu đô la đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật, bọn hắn nơi nào còn sẽ có nửa phần do dự, coi như thành làm chăn người chế nhạo đối tượng, coi như bị ma giúp chính phủ khai trừ công chức, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ cầm xuống tấm này giá trị liên thành đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật có chí ít bốn mươi triệu đô la tài phú kích dù bị người n h ả o b á n thì có cái quan hệ gì đâu ném công việc lại có quan hệ gì căn bản không giá trị nhất lên bao wattfi ở bên trong tất cả mọi người lúc này đều một trăm linh xác định tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu chính là lập thể chủ nghĩa người sáng lập bờ gia cơ tác phẩm chính là một bức giá trị liên thành đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật nếu không s ở ti vân gia hỏa này tuyệt sẽ không xuất thủ mua xuống tấm này tranh sơn dầu về phần hắn theo như lời không thể xác định bức tác phẩm hội họa này đến cùng có phải hay không bờ gia cơ tác phẩm bất quá là càng che càng lộ lý do mà thôi căn bản không có người tin tưởng chính lúc đại gia hâm mộ ven rét như muốn điên cuồng thời điểm, diệp thiên đột nhiên nhíu mày. sau đó ra vẻ kinh ngạc nói, đây là một bức lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa, vì sao lại phối một cái v ô cô phong cách không ảnh lồng kính, nhìn xem quá khó chịu, nếu như ta không có đoán sai, cái này không ảnh lồng kính hẳn là sau phối, theo hắn lời nói này, đại gia tất cả đều nhìn về hướng tấm này tranh sơn dầu không ảnh lồng kính, chính như hắn lời nói, đây là một cái xô cô phong cách màu vàng kim không ảnh lồng kính, phía trên b i ê u khắc tinh mỹ mà rườm già hoa văn, nhìn xem tương đương hoa lệ, nhưng là, nó cùng này bức lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họ a cũng không tôn lên lẫn nhau, sắc điệu bên trên cũng có chút xung đột, nhìn xem đích xác có chút khó chịu, Sờ ti vân, hai năm trước ta thu được tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu lúc, bên ngoài chính là cái này du cô phong cách màu vàng kim không ảnh lồng kính, hẳn là tiền nhiệm người sở hữu thay đổi, ta không có làm bất luận cái gì cải biến, phai giải thích vài câu, vẫn như cũ đầy mắt vẻ thống khổ, diệp thiên nhìn một chút cái này không may ra hỏa, sau đó vừa nhìn về phía trong tay tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa ngừng lại một chút hắn rồi mới lên tiếng phai ta dự định hủy đi c á c h này vô cô cô phong cách màu vàng kim không ảnh lồng kính sau đó đem bộ này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa bỏ vào ốm tranh bên trong dạng này thuận tiện mang theo không có vấn đề bức tác phẩm hội họa này hiện tại thuộc về ngươi s ử trí như thế nào là ngươi quyền lợi. Ta không có quyền can thiệp. Phai gật đầu nói, tốt, bất quá ta muốn mượn dùng một chút công cụ của ngươi. Diệp thiên khẽ cười nói. sau đó, Phai liền từ trong ngăn tủ lấy ra tương ứng công cụ, đưa tới, tiếp nhận công cụ về sau. Diệp thiên lập tức bắt đầu hủy đi bức tranh không. đối với hắn mà nói, công việc này thực sự quá đơn giản. sớm đã xe nhẹ đường quen, trong chục lát công phu, h ắ n đã đem cái này vô cô phong cách màu vàng kim không ảnh lồng kính mở ra, đem kéo căng lấy vải vẽ bàn vẽ lấy xuống. Sau đó, h ắ n lại chuẩn bị bắt đầu hủy đi bức tranh vải, làm h ắ n chuyển qua bàn vẽ, quan sát bàn vẽ mặt sau tình huống lúc, đột nhiên dừng một chút. ngay sau đó, h ắ n ra vẻ hưng phấn nói, ồ, nơi này có hai cái hoa thể tiếng pháp chữ cái, nhìn xem giống như là gơ bơm. nói xong, hắn liền chỉ hướng bàn vẽ mặt sau dưới góc phải vị trí, theo ngón tay hắn phương hướng, đứng ở bên cạnh d a v i t cùng ra ra, cùng với phai, đều nhìn thấy viết ở bên phải góc dưới vải vẽ bên trên kia hai cái tiếng pháp chữ cái, viết hai cái tiếng pháp chữ cái kia bộ phận vải vẽ, Bị người làm gấp đến bàn vẽ mặt sau, cũng đính tại bàn vẽ bên trên. chính vì vậy, tại bức này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa mặt ngoài, mới không có họa sĩ gí tên. trên thực tế, tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa là có họa sĩ gí tên. chỉ bất quá bị người lấy phi thường vụng về thủ pháp ẩ n giấu đi, đến mức ẩ n tàng gí tên hành động này là cố ý, hay là vô tình. thì không được biết, nơi này thật là có hai cái tiếng pháp c h ứ cái, chẳng lẽ là mở ra cơ cá nhân ghi tên. David kinh ngạc nói, lại đầy mắt ý cười, xuất hiện loại kết quả này, hắn m ả y may cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phía trước đã thấy qua quá nhiều lần, ta đi, h ọ sĩ ghi tên thế mà giấu ở chỗ này, đến tột cùng là ai lần nữa tân trang tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu đây không phải hố người sao ra ra thì nổi nóng không thôi tức dẫn tới mức vỗ đùi lại nhìn phai liền giống bị xét đánh đồng d ạ n g đầu đều sắp tức dẫn nổ hai mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ ngầu hắn lúc này hối hận quả muốn cho mình đi lên một thương bên ngoài cái này khó chịu vô cô phong cách không ảnh lồng kính, là bao lớn một sơ hở a. chính mình phía trước làm sao lại không có phát hiện đâu. phía trước chính mình nếu là hủy đi tranh này không, cũng sẽ không bỏ lỡ tấm này giá trị liên thành đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật, cũng sẽ không bị sờ ti vân cái này hỗn đàn cướp sạch, ngầm tự hối hận đồng thời, hắn hận chết cái kia lần nữa tân trang tấm này tranh sơn dầu. Cố ý ẩ n tàng ký tên gia hỏa, đem tên kia tổ tông mười tám đời đều kéo đi ra ăn cần thăm hỏi một lần. nhưng là hắn nhưng không nghĩ qua. Nếu như cái kia họa sĩ ghi tên bại lộ tại bên ngoài, mình là không còn có thể thu được tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu. nói như vậy, hắn có lẽ ngay cả hai mươi ngàn đô la đều không kiếm được. theo david bọn hắn nghị luận, hiện trường những người còn lại đều tiến tới góp mặt, nhìn thấy kia hai cái tiếng pháp chữ cái. cùng lúc đó, diệp thiên cũng ra vẻ hưng phấn cấp ra giải thích, lập thể chủ nghĩa đại sư b ờ s a cơ tên đầy đủ là rót b ờ s a cơ, tính danh viết chữ sản thể chính là gơ bơ, hắn tại rất nhiều tác phẩm hội họ a bên trên cá nhân ký tên, cũng là hai cái này tiếng pháp chữ cái. cái này cùng lép ta cu phòng ở bên trên ghi tên giống nhau như đúc, xem ra suy đoán của ta không sai. Tấm này nắm con lửa người b e bơ, chính là mở ra cơ tác phẩm. từ vải vẽ đóng sách thủ pháp cùng bên ngoài cái này vu cô phong cách không ảnh lồng kính đến xem. hiện nhiên có người lần nữa tân trang qua tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu, đem họa sĩ ghi tên ẩm dấu đi. g i a họa này tại sao làm như vậy. không được biết, nhưng có thể khẳng định, tại c ơ e, a, n, n e thức lập thể chủ nghĩa thời kỳ, mở ra cơ đích xác tới qua ma r i ú p cũng sáng tác tấm này kiệt xuất tác phẩm hội họa. Tất nhiên xác định đây là mở ra cơ tác phẩm, tác phẩm hội họa bên trên có cá nhân hắn ký tên. Bức tác phẩm hội họa này giá trị liền muốn một lần nữa ước định, hiện tại nó c h í ít giá trị sáu mươi triệu đô la. Lời còn chưa dứt, hiện trường đã lần nữa nổi chiên. cái gì, một cái ký tên liền đáng giá hai mươi triệu đô la, quá điên cuồng. Trời ạ, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, ngay tại đại gia kinh hô không thôi thời điểm, chỉ nghe bịt một tiếng, phai đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ta rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, thật là một cái ngu xuẩn. Hắn tự mình lẩm bẩm, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, nhìn xem Hắn bộ dáng này, tất cả mọi người đầy mắt đồng tình, nhưng lại lực bất t ò n g tâm, diệt thiên nhìn một chút phai, sau đó tiếp tục phá giải đính tại bàn vẽ bên trên vài vẽ, động tác so trước đó càng thêm chú ý, tiệm đồ cổ bên ngoài, đông đảo vây xem những người xem náo nhiệt cùng ký giả truyền thông, đều nhìn chằm chằm nhà này tiệm đồ cổ đại môn, mỗi người đều đầy mắt hiếu kỳ, trong bọn họ một ít người muốn đi vào tiệm đồ cổ, muốn nhìn một chút trong tiệm tình huống, kết quả đều bị phụ trách đề phòng ma giúp cảnh sát ngăn lại, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. nhưng là, thông qua trong tiệm đồ cổ thỉnh thoảng truyền ra tiếng kinh hô, cùng với xuyên thấu q u a thủy tinh tủ kính nhìn thấy một chút nội dung, mọi người vẫn có phát hiện, tất cả mọi người đã đoán được, ở nơi này nhà trong tiệm đồ cổ, diệp thiên khẳng định có phát hiện, hơn nữa phát hiện này còn khá kinh người, nhưng chính là không biết, phát hiện này đến tột cùng là cái gì, giá trị bao nhiêu. theo thời gian trôi qua, tiệm đồ cổ trước cửa đoạn này đường đi, biến càng ngày càng náo nhiệt, mọi người đều n h ị luận ẩm ý, để cạnh nhau b a y tưởng tượng suy đoán. không biết s ở ti vân cái kia may mắn khốn nạn rốt cuộc phát hiện bảo bối gì. thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra. nói không chừng phát hiện một kiện giá trị liên thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật hoặc tác phẩm nghệ thuật. ai có thể muốn lấy được. nhà này bình thường trong tiệm đồ cổ thế mà ẩn giấu đi bảo bối. hơn nữa có thể làm cho s ở ti vân tên kia coi trọng. chúng ta làm sao lại không có phát hiện đâu ngay tại mọi người bàn tán sôi nổi thời điểm đóng chặt tiệm đồ cổ cửa đột nhiên mở ra diệp thiên đám người bọn họ lần lượt từ bên trong đi ra ngay sau đó nhà này trong tiệm đồ cổ liền truyền ra một trận bi phấn vô cùng tiếng kêu rên tất cả mọi người bị c á c h này tiếng kêu rên giật mình kêu lên kinh ngạc nhìn về hướng nhà này tiệm đồ cổ trong nháy mắt mọi người liền minh bạc h chuyện gì xảy ra. rất hiển nhiên. đây là vị kia bị cướp sạc h tiệm đồ cổ lão bản phát ra bi thương tiếng ai minh. không hề nghi ngờ. cái này là đồng thời thảm án. trên thế giới lại thêm một cái thằng xui xẻo. mọi người cũng không dành chú ý thằng xui xẻo này. càng chú ý d i ệ p thiên ở nơi này nhà trong tiệm đồ cổ rốt cuộc phát hiện bảo bối gì. món kia bảo bối giá trị bao nhiêu. Tụ tập tại tiệm truyền thông. bắt đặt tốt. cái kia giả lôi giọng hỏi. Ngươi đồ đầu cổ cửa chung cuống cao câu ra quanh Nhao nhao vào những hỏng ký kéo sở tí vân tiên sinh xin hỏi ngươi ở đây nhà trong tiệm đồ cổ phát hiện đồ vật gì có thể giới thiệu một chút tình huống sao hoặc là cho đại gia phơi bày một ít sở tí vân ta xem ngươi trong tay giơ lên một c á i h ốm tranh n g ư ơ i phát hiện cái này đồ vật có phải hay không tranh sơn dầu, nó là vị nào nổi danh họa sĩ tác phẩm. nghe đến những này đặt câu hỏi, diệp thiên lập tức dừng bước, hắn nhìn lướt qua những cái kia ký giả truyền thông, sau đó mỉm cười cao giọng nói, buổi chiều tốt, các vị ký giả truyền thông bằng h ữ u không có gì không thể nói cho đại gia, ở nơi này nhà trong tiệm đồ cổ, Ta phát hiện một bức lập thể chủ nghĩa đại sư mở ra cơ tác phẩm. Bức tác phẩm hội họa này là mở ra cơ đến ma giúp trong lúc đó sáng tác. Lấy người me b ơ là chủ đề. đề tài phi thường hiếm thấy. mới đầu ta cũng không thể xác nhận đây là mở ra cơ tác phẩm. về sau ta mới tìm được chứng cứ. chứng minh thật là của nó lập thể chủ nghĩa đại sư mở ra cơ tại cơ. e. a. n. ơ Nơ. E. Thức lập thể chủ nghĩa thời kỳ sáng tác một kiện tác phẩm, là một bước đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. Lời còn chưa dứt, hiện trường đã sôi trào. A. Ta không nghe lầm chứ. như vậy phổ thông một nhà trong tiệm đồ cổ, lại có lập thể chủ nghĩa đại sư mở ra cơ tác phẩm. Thật giả, khó trách vì kia chủ cửa hàng đồ cổ cực kỳ bi thương, nếu như đổi lại là ta. Mất đi như vậy một kiện đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật, ta sẽ cho mình đầu đến một thương, một fan kinh hô hoa đi. l ạ i có người cao giọng đặt câu hỏi, sờ t i vân. Có thể hay không cho đại gia phơi b à y một ít tấm này nghệ thuật đại sư mở ra cơ tác phẩm. Tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa giá trị là bao nhiêu. không hề nghi ngờ. đây là tất cả mọi người phi thường quan tâm vấn đề. l ạ i r a toàn bộ nhìn về hướng diệp thiên, chờ mong câu trả lời của hắn, diệp thiên lại mỉm cười lắc đầu, phi thường xin lỗi các nữ sĩ, các tiên sinh, tại giảng này một hoàn cảnh cùng trường hợp, không thích hợp bày ra như vậy một kiện có giá trị không nhỏ đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật, đến mức b ứ c tác phẩm hội họa này giá trị, tạm thời giữ bí mật, nói xong, Hắn liền xông hiện trận đám người phất phất tay, sau đó mang theo david bọn hắn rời khỏi nơi này. tại đa số ma giúp cảnh sát cùng nhân viên bảo an hộ về dưới, bọn hắn trực tiếp xuyên qua đám người, tiếp tục đi đến phía trước. hiện tại thời gian còn sớm, diệp thiên cũng không tính lập tức trở về khách sạn. phía trước cách đó không xa còn có hai nhà tiệm đồ cổ, tự nhiên không thể bỏ qua. đám người bọn họ vừa mới rời đi. những cái kia tụ tập tại tiệm đồ cổ cửa ra vào ký giả truyền thông, lập tức như thủy triều tràn vào phai tiệm đồ cổ. không bao lâu công phu, bọn gia hỏa này lại rầm rầm tuôn ra tiệm đồ cổ. sau đó, diệp thiên ở nơi này nhà tiệm đồ cổ phát hiện một bức lập thể chủ nghĩa đại sư bờ ra cơ tác phẩm hội họa tin tức, tựa như một trận như cơn lúc, nhanh chóng truyền khắp cả con đường, toàn bộ ra bát, thậm chí toàn bộ thế giới, tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa ảnh chụp, cũng theo đó truyền khắp thế giới. khi mọi người nghe thấy cái tin tức, nhất là biết rõ bức tác phẩm hội họa này giá trị ít nhất sáu mươi triệu đô la lúc, cả đám đều bị chấn động trợn mắt ngoác mồm, cũng hâm mộ như muốn điên cuồng. ngay sau đó, t ụ tập ở trên con đường này mọi người cùng ký g i ả truyền thông, Lập tức dọc theo đường đi chạy vọt về phía trước chạy mà đi. Tất cả mọi người muốn đi xem. Có thể hay không lại có kỳ tích phát sinh. m à lúc này diệp thiên bọn hắn đã đi vào mặt khác một nhà tiệm đồ cổ. Bắt đầu thưởng thức trưng bày tại trong tiệm cái gọi là đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. nhìn thấy bọn hắn đi vào. Vì kia tiệm đồ cổ lão b ả n hai chân đều tại run lên. Sắp khóc đi ra. nhưng là, Hắn còn phải gạt ra một mặt nổ cười so với khóc còn khóc o i hơn tới đón tiếp những khách nhân này. May mắn là, Hắn cũng không có gặp phải cướp sạch, chí ít không có bị diệp thiên cướp sạch. tại còn thừa hai nhà này trong tiệm đồ cổ, diệp thiên không có xuất thủ lần nữa, chỉ là cưới ngựa xem hoa xem một chút, chuẩn xác một điểm nói. là hắn không có phát hiện đáng giá chính mình ra tay đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật chỉ có mấy cái nhỏ để lọt để bô quai bọn hắn đến nhặt là được rồi đi dạo xong hai nhà này tiệm đồ cổ diệp thiên bọn hắn lại đi p h ụ cận một chỗ điểm du lịch đi dạo một vòng thẳng đến tới gần năm giờ chiều đám người bọn họ mới vừa đón xe trở về khách sạn vừa về tới khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống Diệp thiên điện thoại liền vang lên, là mô ma chu l ợ i an gọi điện thoại tới, điện thoại tiếp thông, chu l ợ i an thanh âm quen thuộc lập tức truyền tới, sờ ti vân, ngươi cái tên này thật sự là may mắn tới cực điểm, tại ma giúp ra bát một chỗ như vậy, thế mà cũng có thể phát hiện lập thể chủ nghĩa đại sư b ờ ra cơ kiệt xuất tác phẩm, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Phá phá phá. ta xác thực so sánh gặp may mắn, mới đ ầ u cho rằng đó bất quá là một vị không tên lập thể chủ nghĩa họa sĩ tác phẩm. nhưng ai nghĩ được, lại là nghệ thuật đại sư mở ra cơ tác phẩm, thật là một cái to lớn kinh hì. Diệp thiên đắc ý vừa cười vừa nói, nghe tiếng cười của hắn, ở xa New j o r d a chu lời an, hâm mộ đều nhanh điên, nhưng hắn biết rõ, Loại này hảo vận là xây dựng ở diệt thiên sắc bén vô cùng ánh mắt phía trên, cũng không chỉ là may mắn đơn giản như vậy. vài câu hàn huyên về sau, g i a hỏa này liền đi thẳng vào vấn đề, sờ ti vân, ta vừa rồi nhìn thấy bức kia lập thể chủ nghĩa tranh sơn d ầ u ảnh chụt. nói thật, ta theo không nghĩ tới, bờ r a cơ lại còn có d ạ n g này một bức không muốn người biết tác phẩm. c á c h này đề tài thực sự quá hiếm thấy hơn nữa vẽ cũng phi thường xuất sắc làm người ta nhìn mà than thở tuyệt đối là một kiện khó gặp đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật lại rất có giá trị nghiên cứu ngươi cũng biết rõ chúng ta m ô ma trọng điểm cất giữ đủ loại cận hiện đại nghệ thuật t i n h phẩm có thể hay không đem tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu bán cho chúng ta giá cả chúng ta có thể thương lượng không chút do dự Diệp thiên trực tiếp c ử tuyệt vị lão bằng hữu này. Phi thường xin lỗi. Chu lời an. Tấm này mở ra cơ lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa ta cũng không tính bán ra, mà là chuẩn bị chính mình cất giữ. Về sau sẽ trưng bày tại ta tự nhiên trong viện bảo tàng. Hoan nghênh đại gia đến đây thưởng thức. ngươi cũng nói. người me bơ c á c h này đề tài phi thường hiếm thấy. thông qua bức họa này. mọi người không chỉ có thể nhìn thấy lập thể chủ nghĩa hội họa bộ dáng của ban đầu, cũng có thể nhận thức đến châu phi người me mơ. cái này rất khó được. tiếng nói vừa ra. đầu bên kia điện thoại lập tức trầm mặc. sau một lát, chu l ợ i an mới tiếc nuối nói. cho ngươi gọi cú điện thoại này lúc, ta liền đoán được là loại kết quả này. nhưng ta vẫn là ôm một tia hy vọng bấm điện thoại. Chờ mong có kỳ tích phát sinh, có thể để cho chúng ta thu được cái này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. nhưng đáng tiếc là, kỳ tích chỉ phát sinh tại ngươi trên người thằng này. lại cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. xem ra ta về sau chỉ có thể đi nhà bảo tàng của ngươi thưởng thức tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa. không cần cảm thấy tiếc nuối. chu l ợ i an. về sau hoan nghênh ngươi tới ta bảo tàng tư nhân thưởng thức bức tác phẩm hội họa này. đến lúc đó ngươi còn có thể nhìn thấy càng nhiều đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. diệp thiên mỉm cười an ủi một chút vị lão bằng hữu này. trong lời nói phần kia tự đắc, căn bản không che giấu được. kế chu lời an về sau, hắn lại tiếp vào mấy vị lão bằng hữu điện thoại, đều không ngoại lệ. bọn gia hỏa này đều là hướng về phía bờ gia cơ bức tác phẩm hội họa này mà đến. đều muốn thu mua tấm này giá trị liên thành đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. diệp thiên cho r a trả lời đều như thế. đó chính là không bán ra tấm này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật, mà là chuẩn bị chính mình cất giữ. cũng hoan nghênh bọn hắn về sau đi bơi, nhà bảo tàng thưởng thức bức tác phẩm hội họa này. tiếp lấy hắn lại tiếp vào ma dốc quốc vương tự thân gọi điện thoại tới. hy vọng hắn ban đêm có thể mang theo tấm này nắm con lửa người me bơ dự t i ệ c để tất cả mọi người thưởng thức một chút tấm này giá trị liên thành tác phẩm hội họa. đối với c á c h này yêu cầu, d i ệ p thiên đáp ứng phi thường sàng khoái, hắn không tin tưởng người ma dốc biết chơi hoa chiêu gì, cưỡng ép mua sắm h o ặ c lưu lại bức tác phẩm hội họa này, hoặc là lấy giả đổi thật. nói như vậy, bọn hắn đem không chiếm được bất cứ thứ gì, chẳng những bao quát bức tác phẩm hội họa này, cũng bao quát atlantis bảo tàng, cầm y toy chuyện hay 2021, t ầ m bảo toàn thế giới ba t r ư ơ c h n ư ơ n g 3161 các phương tụ tập, ban đêm, ma dúc hoàng cung, trong phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng, tân khách tụ tập, Đang tại cử hành hoan nghênh công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng đại học c o l u m bi a thăm dò đội ngũ tiệc tối mà ở phòng yến hội phía trước trên sân khấu ma dốc quốc vương cùng vương hậu cùng với hai vị khác trọng yếu vương thất thành viên đang tại thưởng thức bước kia mở ra cơ lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa nắm con lửa người me bơ phụ trách giải thích tự nhiên là phát hiện cũng có được bức tác phẩm hội họa này diệp thiên q u ố c vương bệ hạ, vương hậu điện hạ, hai vị mời xem trong tranh vị này người b e b ơ lão giả, thân thể của hắn thân người bộ phận, hoàn toàn là từ mấy cái bất quy tắc hình vẽ hình học tạo thành. đây thật là mở ra cơ hội họa đặc điểm một trong, theo diệp thiên giảng giải. Ma giúp quốc vương cùng vương hậu đối với cái này bức tác phẩm hội họa nhận biết, đều tải nhanh chóng sâu sắc thêm. nguyên bản còn không phải rất rõ ràng bọn hắn dần dần nhìn ra một điểm môn đạo cũng đắm chìm trong nghệ thuật đại sư mở ra cơ đắp nặn ra ý cảnh bên trong đứng ở bên cạnh mấy người khác cũng đều yên tính thưởng thức tấm này giá trị liên thành đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật đang thưởng thức bức tác phẩm hội họ a này đồng thời trong mắt bọn họ cũng tràn ngập hâm mộ còn có mấy phần tiếc nuối Bức tác phẩm hội họa này vẫn luôn tại gia bát. nhưng tại sao phát hiện cái này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật người không phải mình, mà là sở ti vân cái này may mắn gia họa. cho dù là người ma dúc khác cũng tốt, chí ít cái này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật sẽ không từ ma dúc sói mòn. mình còn có cơ hội tìm được. hiện tại cái này bức tác phẩm hội họa rơi vào sở ti vân gia họa này trong tay. những người khác cũng chỉ có trông mà thèm phần. Căn bản đừng nghĩ đạt được bức tác phẩm hội họa này. Mấy phút đồng hồ sau, diệp thiên đã giới thiệu xong tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa. Sau đó, đại gia lại yên t ĩ n h thưởng thức một hồi. mới vừa kết thúc, ma dốc quốc vương đem ánh mắt từ tác phẩm hội họa bên trên rời đi. Lần nữa nhìn về hướng diệp thiên, sở ti vân tiên sinh, xem ra truyền thuyết một chút cũng không sai. Vận khí của ngươi tốt tới cực điểm, vừa tới ra bát ngày đầu tiên, liền phát hiện như vậy một kiện giá trị liên thành đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật, thật làm cho người hâm mộ. có này phần tốt đến nhịp thiên vận khí. ta đ ố i chúng ta ba bên tiếp xuống hợp tác càng thêm có lòng tin, tin tưởng chúng ta có thể tìm tới trong truyền thuyết Atlantis, mang cho toàn thế giới một cách to lớn kinh hì. Diệp thiên khẽ gật đầu một cái, khẽ cười nói, quốc vương b ề hạ, vận khí của ta coi như không tệ, nhưng cũng không có trong truyền thuyết khoa t r ư ơ n g như vậy. Lần này mặc dù có thể phát hiện tấm này mở ra cơ lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa, cũng là cơ duyên xào hợp. đối với chúng ta ba bên tiếp xuống hợp tác, ta đồng d ạ n g tràn ngập lòng tin, tin tưởng chỉ cần trong truyền thuyết a t l a n t i c tại m a r o t cảnh nội. liên hợp thăm dò đội ngũ liền nhất định có thể tìm tới. sau đó, ma dốc quốc vương lại quay đầu nhìn về hướng giá vẽ bên trên tấm này lập thể chủ nghĩa tranh sơn dầu, sờ ti vân, ta còn là muốn hỏi một chút, tấm này lập thể chủ nghĩa đại sư mở ra cơ d ắ c con lừa người me mơ, ngươi là có hay không nguyện ý chuyển nhượng, ta nguyện ý giá cao thu mua, ngươi cũng biết rõ, Loại này tây phương đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật rất ít xuất hiện tại ma g i ú hơn nữa phía trên vẽ là người b e bơ, có thể nói phi thường hiếm thấy, ý nghĩa cũng tương đối đặc thù, vì thế, cho nên ta rất muốn thu mua cái này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật, đưa nó lưu tại ma g i ú t r ư n g bày tại vua của ta trong cung, cũng không biết ngươi là có hay không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, theo hắn lời nói này, hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về diệp thiên, nhất là ma dốc vương phi, càng là đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng nghe được nghĩ muốn đáp án. nhưng là, diệp thiên lại mỉm cười lắc đầu, phi thường xin lỗi, tôn chính quốc vương bề hạ, tấm này mở ra cơ lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa ta cũng không tính chuyển nhượng, mà là chuẩn bị chính mình cất giữ về sau đem trưng bày tại ta bảo tàng tư nhân bên trong. chính như như lời ngươi nói, tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa đề tài phi thường đặc biệt, tại mở ra cơ tác phẩm hội họa bên trong, là độc nhất vô nhị tồn tại, tất nhiên trùng hợp để cho ta đụng tới, đương nhiên không muốn bỏ qua. ngươi nghĩ thu mua tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa tâm tình ta hiểu, nhưng ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, về sau nếu như ngươi nghĩ thưởng thức bức tác phẩm hội họa này, có thể đi ta ở vào bơi bảo tàng tư nhân. nghe nói như thế, ma dốc quốc vương không khỏi sườn sốt một chút, đứng ở bên cạnh vương phi, thì có chút nôn nóng, đ ầ y mắt thất vọng, mặt khác kia hai tên vương thất thành viên, trong mắt lại hiện lên hoàn toàn phấn n ộ chi sắc, phải biết, nơi này chính là ma dốc, không phải New York, cũng không phải những địa phương nào khác, bọn hắn khả năng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có người như thế dứt khoát c ử tuyệt ma dốc quốc vương thỉnh cầu, hơn nữa chính là tại ma dốc trong vương cung, này làm cho bọn hắn cảm thấy có chút tức giận, thậm chí cho rằng là một loại không nhìn cùng nhục nhã, đối với bọn hắn phản ứng, diệp thiên coi như không thấy, ma dốc quốc vương thì thế nào, coi như thiên vương lão tử đến, cũng đừng nghĩ đem bức tác phẩm hội họa này từ ca môn trong tay mua đi nghe nói ngươi vì bức tác phẩm hội họa này cho gia đình giá là sáu mươi triệu đô la ta nguyện ý ra giá một trăm i triệu đô la không biết có thể hay không mua xuống tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa m a giúp quốc vương còn tại làm cố gắng cuối cùng h i ệ n nhiên không nghĩ từ bỏ đáng tiếc đây là tốn công vô í c h cố gắng quốc vương bệ hạ đây không phải chuyện tiền bạc, ta là bởi vì r a thích tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa, cảm thấy cái này đề tài phi thường hiếm thấy, ý nghĩa đặc thù, cho nên mới nghĩ chính mình cất giữ. nói thật, ngươi cho ra báo giá rất có sức hấp dẫn, đã vượt qua tấm này lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa giá trị thực tế, khiến người tâm động không thôi, nhưng ta vẫn là không thể bán ra. Phi thường xin lỗi. Diệp thiên lần nữa mỉm cười lắc đầu nói. ngữ khí cũng rất kiên quyết. nhìn thấy hắn thái độ này. ma giúp quốc vương cũng sẽ không lại kiên trì. nhưng diệp thiên thấy rất rõ ràng. vì này quốc vương bể hạ đáy mắt chỗ sâu. Phi tốc hiện lên một tia phấn n ộ hắn cũng không có coi là chuyện to tát. giả bộ như không nhìn thấy bình thường. chuyện như vậy hắn sớm đã gặp qua không biết bao nhiêu lần nơi nào sẽ để ở trong lòng đừng nói ma giúp quốc vương coi như tổng thống nước mỹ hoặc giáo hoàng muốn mua ca môn trong tay đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cũng phải nhìn ca môn phải chăng vui lòng xác định chính mình không chiếm được tấm này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật ma giúp quốc vương cũng liền chuyển di chủ đề sơ ti vân chúng ta liền muốn ký tên ba bên liên hợp thăm dò hiệp n h ị ngươi bây giờ là không phải có thể nói cho chúng ta. trong truyền thuyết atlantis khả năng giấu ở địa phương nào. phi thường xin lỗi. quốc vương bệ hạ, ta không cách nào cho ngươi một cách đáp án chuẩn xác. thông qua phía trước một loạt điều tra cùng nghiên cứu, chúng ta xác định một cách thăm dò danh sách. trong truyền thuyết atlantis, có khả năng ở nơi này phần trên danh sách bất luận cái gì một chỗ địa điểm cái này cần chúng ta lần lượt đi thăm dò mới có thể tìm được chân chính đáp án diệp thiên nhún vai một mặt tiếc nuối nghe nói như thế mazok quốc vương cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này tất nhiên dạng này vậy coi như hy vọng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ có thể tìm tới trong truyền thuyết atlantis c h ú n g ta đi q u a à tiệc tối lập tức bắt đầu, nói xong, v ị này quốc vương bể hạ liền hướng dưới võ đài vung khoa tay một chút, diệp thiên hơi gật đầu, lập tức đi theo đối phương đi xuống sân khấu, đi vào trong đám người, sau đó, tự nhiên là ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ, nháy mắt lại là một ngày mới, vạn dặm không mây, tám giờ sáng vừa qua khỏi, đeo túi đeo lưng mâu tân cùng quốc cơ liền gõ cửa đi vào phòng tổng thống chờ bọn hắn trong phòng khách ngồi xuống diệp thiên lập tức cầm qua một cái dạng đơn giản tủ sắt đưa cho mâu tân mâu tân cái này chứa trong hòm sắt bước kia mở ra cơ lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa nắm con lửa người me bơ n g ư ờ i ngồi ta máy bay t ự nhân đem bức tác phẩm hội họa này đưa đi bơ sáng hôm nay chúng ta liền đem cùng ma giúp chính phủ ký tên ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị triển khai liên hợp thăm dò atlantis hành động, mang theo bức tác phẩm hội họa này hiện nhiên không tiện, cũng không an toàn. hiện tại có không ít người đều nhìn chằm chằm tấm này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật, trong đó liền bao quát ma giúp quốc vương, đưa nó đưa đi bơi về sau, liền có thể gãy bọn gia họa này tưởng niệm, cũng tình rất nhiều phiền phức ngươi đến bơi về sau có người ở thủ đô sân bay đón ngươi sẽ lấy đi bức tác phẩm hội họa này nếu như ngươi nghĩ tại bơi đợi hai ngày vậy liền tối nay trở về nếu như không nghĩ đợi lập tức quay lại cũng được mâu tân đưa tay tiếp nhận dạng đơn giản tủ s á c h cũng gật đầu nói không có vấn đề sờ t i vân chuyện này liền giao cho ta à. ta đem bức tác phẩm hội họa này đưa đến bơ, về sau, sẽ lập tức trở về ra bát. ta nhưng không muốn bỏ qua bất kỳ một c á c h nào phát hiện a t lan t i ế cơ hội. sau đó, diệp thiên lại căn dặn ra họa này vài câu. đang khi nói chuyện, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận to lớn máy bay trực thăng động cơ tiếng oanh minh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài, hai không cỡ chung máy bay trực thăng từ đằng xa gào thép mà đến, trực tiếp bay về phía nhà này khách sạn năm sao mái nhà, diệp thiên nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó đối mâu tân nói, các ngươi có thể xuất phát, từ khách sạn tầng cao nhất ngồi máy bay trực thăng rời đi, bay thẳng ra bát sân bay quốc tế, ta máy bay tư nhân liền dừng ở sân bay trên đường chạy, ta đã cùng ma d ú c tương quan phương diện chào hỏi, các ngươi không cần tiếp nhận kiểm an, có thể trực tiếp tiến vào sân bay bãi đậu máy bay, ngồi máy bay tư nhân rời đi, tốt sờ ti vân, vậy c h ú n g ta liền đi. m â u tân gật đầu đáp một tiếng, lập tức cùng quốc cơ rời đi căn này phòng tổng thống, hướng khách sạn trên lầu chót đi tới, không đến mười phút, hai không cỡ chung máy bay trực thăng liền lần lượt bay lên. Chở mâu tân bọn hắn cùng một tổ võ trang nhân viên bảo an, trực tiếp hướng ra bát sân bay quốc tế bay đi. phát sinh ở khách sạn mái nhà một màn này, bị dưới lầu những cái kia ký giả truyền thông cùng kháng nghị thì uy người nhìn đến nhất thanh nhị sở, nhìn xem gào thép mà đi hay không máy bay trực thăng. bọn gia hỏa này đều có chút kinh ngạc, kia hay không cỡ chung trên trực thăng giống như có không ít người. Chẳng lẽ s ở ti vân tên kia ngồi máy bay trực thăng đi chính phủ cao ốt. tựa hồ không có cần thiết này à. Hẳn không phải là. Kia hay không trong máy bay trực thăng trang lấy. Có thể là bức kia giá trị liên thành lập thể chủ nghĩa tác phẩm hội họa. s ở ti vân khả năng dự định đem kia bức tác phẩm hội họa v ậ n ra ma r i ú p không thể nào. ra họa này động tác không khỏi cũng quá nhanh. mọi người đều n h ị luận ẩm ý. trong đó một số người đều đã đoán được tình huống thật biết được bộ kia giá trị liên thành đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật khả năng đã bị trở đi những cái kia kháng nhị thị quy ra h ỏ a đều gì thường tức giận cùng nôn nóng cũng không có thể không biết làm sao bọn hắn có thể làm chính là cao dọn kháng nhị thị quy lại chứng dùng không có ước chừng bốn mươi năm phút về sau kia hai không cỡ chung máy bay trực thăng lại bay trở về Lần lượt đáp xuống khách sạn trên lầu chót, tiếp lấy lại bay lên. Sau đó, cái này hai không cỡ chung máy bay trực thăng liền xoay quanh tại khách sạn chỗ đường đi trên không, cũng không hề rời đi, lợi dụng trong tay máy ảnh ốm kính tầm xa. r ấ t nhiều ký giả truyền thông phát hiện, cái này hai không cỡ chung trong máy bay trực thăng ngồi đầy võ trang đầy đủ nhân viên bảo an, từng c â y súng ốm đầy đủ, thấy cảnh này, những cái kia ký giả truyền thông lập tức ý thức được, diệp thiên bọn hắn muốn từ trong khách sạn đi ra. quả nhiên, liên hợp thăm dò đội xe rất nhanh liền ầm vang lái tới, đầu đuôi đụng vào nhau dừng ở cửa khách sạn. ngay sau đó, diệp thiên cùng david, cùng với bao lơ giáo sư cùng đao lát giáo sư bọn hắn, liền từ nhà này khách sạn năm sao bên trong đi ra, cười cười nói nói, nhìn thấy bọn hắn đi ra, canh giữ ở cửa khách sạn những cái kia ký giả truyền thông, lập tức lôi kéo c u ố n họng bắt đầu cao dòng đặt câu hỏi. Buổi sáng tốt lành, sở ti vân tiên sinh, ta là ma giúp đài truyền hình quốc gia phóng viên. xin hỏi một chút, hôm qua ngươi phát hiện bức kia lập thể chủ nghĩa đại sư bờ ra cơ tác phẩm hội họa, nắm con lửa người me mơ, mới vừa rồi là không phải trở đi. xin hỏi vận chuyển nơi nào. diệp thiên nhìn một chút vị này ma dốc ký giả truyền thông. sau đó mỉm cười cao giọng nói. buổi sáng tốt lành. vị này phóng viên bằng gấu. ngươi hát không sai. bước kia lập thể chủ nghĩa đại sư mở ra cơ tác phẩm hội họa. nắm con lửa người be bơ. vừa rồi đích xác trở đi. đến mức tấm này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật vận chuyển nơi nào. tạm thời cần giữ bí mật. tiếp xuống chúng ta sẽ triển khai ba bên liên hợp thăm dò hành động, hiện nhiên không thể mang theo dạng này một b ư ớ c hòa tác, vì dễ dàng cho hành động, cũng vì bảo hộ tấm này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật, ta chỉ có thể lựa chọn đưa nó trở đi, có một chút có thể nói cho đại gia, c á c h này thu hoạch được quốc vương bệ hạ cho phép, nghe nói như thế, hiện trường đông đảo người ma dúc lập tức không lời nào để nói, nhao nhao trầm mặt, liền ngay cả những cái kia kháng n h ị thì quy ra hỏa phần lớn cũng lựa chọn im miệng không còn cao giọng gọi tất nhiên quốc vương đều đồng ý cho phép trở đi cái này đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật bọn hắn còn chống lại cái gì lại nói ma dúc là một cái chế độ quân chủ quốc gia bọn hắn nghi vấn ai cũng có thể cao giọng kháng n h ị cũng không thành vấn đề nhưng tuyệt không thể đem đầu mâu nhắm ngay quốc vương bể hạ bằng không mà nói chính là tự tìm phiền phức vừa dứt lời một vị khác ký giả truyền thông liên tiếp tra hỏi buổi sáng tốt lành sở ti vân tiên sinh ta là tây ban nha quốc gia báo phóng viên xin hỏi một chút ngươi ý kiến gì tây ban nha chính phủ tuyên bố hy vọng tham dự lần này liên hợp thăm dò atlantis hành động xin hỏi một chút, các ngươi nguyện ý tiếp nhận tây ban nha chính phủ xem như mới phía hợp tác sao. theo ta được biết, chính phủ nước anh cũng phát ra đồng ràng thỉnh cầu, cũng hy vọng tham dự lần này liên hợp thăm dò hành động. không đợi vị phóng viên này nói xong, diệp thiên đã kiên quyết lắc đầu, ta có thể phi thường minh xác nói cho đại gia, lần này liên hợp thăm dò atlantis hành động. sẽ không lại tăng thêm bất kỳ bên nào người hợp tác, bất luận là tây ban nha vẫn là nước anh. nếu như chúng ta không có tại ma giúp cảnh nội phát hiện atlantis, cần phải đi tây ban nha hoặc nước anh lãnh hải đi thăm dò. đến lúc đó, ta mới có thể cân nhắc theo chân chúng nó hợp tác, muốn nói chỉ có nhiều đó. tiếp xuống chúng ta phải đi ma giúp chính phủ cao ốt, ký tên ba bên liên hợp thăm dò hiệp nhị. g cũng tổ chức liên hợp buổi họp báo, hoan nghênh đại gia chú ý. sau khi nói xong, hắn liền hướng những này ký giả truyền thông phất phất tay, sau đó leo lên rừng ở bên cạnh trống đạn sơ, theo sát phía sau, những người khác cũng lần lượt lên xe, đội xe lập tức cất bước rời đi, thẳng đến ma dốc chính phủ cao ốt mà đi, lơ lửng trên không chung kia hay không cỡ chung máy bay trực thăng, cũng gào thét xuất hiện trên không trung bảo hộ lấy liên hợp thăm dò đội xe đội xe vừa mới rời đi t ụ tập tại cửa khách sạn những cái kia k ý giả truyền thông liền n h a u n h a u hành động lên nhanh chóng hướng về hướng từng người phòng vẫn chiếc xe lái xe đi theo liên hợp thăm dò đội xe lái rời khách sạn trong chốc lát công phu diệp thiên tại cửa khách sạn nói lời nói này rất nhanh liền đã truyền đến một số người trong lỗ t a i Tây Ban Nha hoàng cung, quốc vương bệ hạ, sở ti vân tên kia vừa mới công khai tuyên bố, sẽ không lại tiếp nhận bất luận cái gì phe thứ tư tham dự liên hợp thăm dò atlantide hành động. chúng ta cần phải thế nào ứng đối. một vị phụ tá bẩm báo lấy tình huống mới nhất. Tây Ban Nha quốc vương sắc mặt lập tức trầm xuống, sắc mặt biến âm trầm rất nhiều. Hắn làm sơ trầm ngâm, lúc này mới trầm giọng nói, cùng ta lường trước đồng dạng, s ở ti vân cái này hỗn đản vẫn là cùng trước kia đồng dạng tham lam, muốn nuốt một mình một nửa atlantis bảo tàng, nào có dễ dàng như vậy sự tình, nếu như atlantis tại mazok lãnh thổ, chúng ta có lẽ không có cách nào, mazok dù sao cũng là một c á c h độc lập chủ quyền quốc gia, chúng ta không thể xâm phạm lãnh thổ nước khác, nếu cùng trong truyền thuyết đồng giảng, Atlantis tại đại tây dương đáy biển chỗ sâu, vậy chúng ta cũng không cần khách khí, đến thời điểm ai tìm được trước Atlantis còn chưa chắc chắn đâu, phái người nhìn chết sở ti vân những tên kia, nhìn chết liên hợp thăm dò đội ngũ, nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm hiểu có quan hệ Atlantis tình báo, tuyệt không thể phóng qua bất cứ cơ hội nào. Tuân lĩnh, bề hạ, ta đây liền đi an bài, vị kia phụ tá gật đầu đáp, lập tức rời phòng làm việc, đi ra bố trí hành động, đồng dạng một màn, cũng phát sinh ở luân đôn phố đô ninh số mười, cùng với khác vài chỗ, nội dung cơ bản giống nhau. Lúc này, diệp thiên bọn hắn ngồi đội xe, đã đi tới ma giúp chính phủ cao ốt chỗ đường đi vừa mới lái vào con đường này ma thích âm thanh liền từ vô tuyến ẩm hình tai nghe bên trong truyền tới s ở t vân tây ban nha chủ sở ma giúp đại sứ cùng nước anh chủ sở ma giúp đại sứ vừa mới đuổi tới ma giúp chính phủ cao ốt bày tỏ muốn gặp chứng lần này liên hợp thăm dò hiệp nghị ký tên nghi thức trừ những thứ này không mời mà tới g i a hỏa nước mỹ trụ sở ma giúp đại sứ và văn hóa tham tán còn có liên hợp quốc giáo khoa văn tổ chức đại biểu đều đã đuổi tới ma giúp chính phủ cao ốt nghe được thông báo diệp thiên lập tức khẽ cười lên xem ra hôm nay trận này ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị ký tên nghi thức sẽ tương đương náo nhiệt nói không chừng có trò hay nhưng nhìn để đại gia đề cao cảnh giác phòng ngừa xảy ra bất chắc tốt sờ ti vân chúng ta sẽ cẩn thận. ma t h í c h đáp một tiếng. lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. đang khi nói chuyện, tại mấy chiếc xe cảnh sát hộ tống cùng dưới sự dẫn đường, liên hợp thăm dò đội xe đã đi tới ma dốc chính phủ cao ốt trước cửa quảng trường. đầu đuôi đụng vào nhau ngừng lại. tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i chín. chương ba n g h n một trăm sáu mươi hai ta tới làm cái này người xấu. diệp thiên bọn hắn vừa mới xuống xe. g i a g i a liền dẫn người tiến lên đón, đi tới gần, v ị này ma giúp bộ văn hóa phó bộ trưởng lập tức nói, buổi sáng tốt, sở ti vân tiên sinh, hoan nghênh đi tới ma giúp chính phủ cao ốc, buổi sáng tốt, g i a g i a tiên sinh, nhà này chính phủ cao ốc có điểm đặc sắc, nhìn qua rất đẹp, hy vọng chúng ta hôm nay cũng có thể thu hoạch một cái mỹ h ả o kết quả, thuận lợi ký tên ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị diệp thiên khẽ cười nói. khách sáo hàn huyên vài câu về sau. ra ra đột nhiên nhẹ giọng nói. có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. sơ t â y vân. tây ban nha cùng nước anh đại sứ đều đã đi tới ở đây. bọn họ là không mời mà tới. nói muốn chứng kiến lần này ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị ký kết. bọn hắn chân thực mục đích. chúng ta hiểu rất rõ, chính là muốn gia nhập lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động, đồng thời thăm dò trong truyền thuyết atlantis. nhưng ma g i c chính phủ cũng không muốn cùng bọn hắn hợp tác, ma g i c tình huống ngươi cũng biết rõ. chúng ta không tiện trực tiếp c ử tuyệt nước anh cùng tây ban nha, cho nên chúng ta hy vọng từ ngươi tới c ử tuyệt hai quốc gia này, tựa như ngươi vừa rồi tại trước cửa khách sạn làm như thế. các ngươi không muốn đắc tội tây ban nha cùng nước anh liền đem ta đẩy ra làm người xấu a diệp thiên ngầm tự nhả rãnh không thôi bất quá vẫn là hơi gật đầu không sao ra ra cái tên xấu xa này liền từ ta tới làm tốt lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động vốn chính là từ ta khởi xướng hơn nữa từ ta chủ đạo lựa chọn cùng người nào hoặc quốc gia tiến hành hợp tác liên hợp thăm dò Atlantis, quyền quyết định tại ta, mà ta cũng không muốn cùng nước anh cùng tây ban nha tiến hành hợp tác, nghe nói như thế, ra ra lập tức thở dài ra một hơi, buông lòng rất nhiều. đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi vào cử hành liên hợp thăm dò hành động ký kết nghi thức phòng yến hội. lúc này, lần này trong phòng yến hội tụ tập rất nhiều người, trong đó có rất nhiều ma giúp quan viên chính phủ cùng chuyên gia học giả còn có anh mỹ mấy cái quốc gia trụ sở ma giúp đại sứ quán quan ngoại giao cùng với khác một số người sĩ v â n v â n lại có là ký giả truyền thông t ụ tập tại truyền thông p h ò n g vấn khu n h a o n h a o d ơ máy ảnh cùng ca mê ra đang không ngừng quay chụp diệp thiên bọn hắn mới vừa xuất hiện trong phòng yến hội tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại nhất là những cái kia lần thứ nhất nhìn thấy diệp thiên gia hỏa, đều đầy mắt hiếu kỳ cùng hâm mộ, cũng nhao nhao bắt đầu nghị luận, s ở ti vân gia hỏa này thật sự là quá may mắn, cũng không biết hắn là từ nơi nào làm đến có quan hệ a t lan t i s tài liệu và tin tức, quả thực không thể tưởng tượng nổi. gia hỏa này chính là thượng đế sùng nhi, hôm qua vừa tới m a z o c ngay tại một nhà trong tiệm đồ cổ phát hiện một kiện đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật nghe nói giá chỉ ít nhất sáu mươi triệu đô la quá điên cuồng ngay tại đại gia nghị luận ầm ý thời điểm một tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên mang theo nước mỹ chủ sở ma giúp đại sứ cùng với liên hợp quốc giáo khoa văn tổ chức đại biểu hướng diệt thiên bọn hắn đi tới đại gia gặp mặt về sau Tất nhiên là một phen khách sáo hàn huyên, lẫn nhau giới thiệu nhận biết. ngay sau đó, nước mỹ chủ sở ma giúp đại sứ liền ngữ hàm thâm ý nói, sở ti vân tiên sinh, lần này ba bên liên hợp thăm dò át lan tít hành động bên trong, các ngươi nếu như cần trợ giúp gì, t ù y thời có thể cùng chúng ta đại sứ quán liên hệ, chúng ta sẽ tận tụy cung cấp phục vụ, tại địa trung hải cùng đại tây dương, đều có nước mỹ quân hàm ở trên biển đi thuyền tại tây ban nha có quân mỹ căn cứ quân sự những này quân hàm cùng trong căn cứ quân sự quân nhân sẽ bảo hộ an toàn của các ngươi cùng lợi ích cái này không phải liền là ta để các ngươi đến mục đích sao bằng không mà nói các ngươi những này ra hỏa làm sao sẽ xuất hiện ở đây diệp thiên k h ẽ gật đầu một cái k h ẽ cười nói phi thường cảm tạ Đại sứ tiên sinh, nếu như chúng ta gặp phải phiền toái gì, chính mình không tiện xử lý, hoặc là xử lý không được, sẽ chủ động liên hệ nước mỹ đại sứ quán, bao quát liên hệ phổ cận quân mỹ, thỉnh cầu trợ giúp. Tại ngày xưa nhiều lần liên hợp thăm trong, ta từng tác. đại hạm nhiều liên gia với đội, nhiều ngày lần hành động bên chúng cùng nước quán, cùng với quân、mỹ、căn cứ cùng đội, từng nhiều lần xưa hợp chủ quốc hợp Mỹ Mỹ dò các cứ sở sứ hơn nữa hợp tác phi thường vui sướng. hy vọng lần này cũng giống vậy. nghe lần này đối thoại. bao quát ra ra ở bên trong hết thảy người ma giúp, đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. đám này đáng chết nước mỹ, y vào nắm đấm lớn liền khắp nơi hoành hành. đây không phải trần trụi vũ lực uy hiếp sao. mặc dù minh bạc điểm ấy, ra ra bọn hắn cũng không có thể không biết làm sao. chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, không có cách, hiện thực như thế. Kế nước mỹ đại sứ về sau, liên hợp quốc giáo khoa văn tổ chức đại biểu lập tức tiếp lời nói, sở ti vân tiên sinh, xét thấy trong truyền thuyết atlantis tầm quan trọng, chúng ta hy vọng có thể toàn bộ hành trình tham dự lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động, cũng ghi chép toàn bộ thăm dò quá trình. Nếu như ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thật tìm tới Atlantis, thăm dò Atlantis quá trình sẽ biến càng trọng yếu hơn, là chân quý để nhất thủ tư liệu. Diệp thiên nhìn một chút vị này liên hợp quốc quan chức, mỉm cười gật đầu, không có vấn đề. liên hợp quốc giáo khoa văn tổ chức có thể phái người đi theo chúng ta đồng thời hành động, nhưng chỉ có thể để xem xem xét viên thân phận, mà không phải phía hợp tác các ngươi có thể hiện trường chứng kiến liên hợp thăm dò atlantis hành động quá trình nhưng không thể can thiệp hành động của chúng ta nếu không ta chỉ có thể mời các ngươi rời đi không có vấn đề s ờ t i vân chúng ta sẽ không can thiệp hành động của các ngươi vì này liên hợp quốc giáo khoa văn tổ chức đại biểu gật đầu nói đang khi nói chuyện diệp thiên bọn hắn đã đi tới phòng yến hội phía trước cùng đ ợ i ở chỗ này các đường nhân sĩ nhất nhất gật đầu chào hỏi, lẫn nhau biết nhau. nhưng vào lúc này, hai vị âu phục dày ra người tây ban nha đột nhiên đi tới, đi tới gần, bọn hắn đầu tiên là làm một p h e n giới thiệu. Buổi sáng tốt, sở ti vân tiên sinh, ta là tây ban nha chủ sở ma giúp đại sứ an phong sô, vị này là đến từ tiếng tây ban nha hóa bộ s i n va. rất hân hạnh được biết ngươi, diệp thiên cùng đối phương nắm tay, khách khí nói, buổi sáng tốt, an phong sô tiên sinh, xin va tiên sinh, ta là sở ti vân, cũng rất cao hứng nhận biết các ngươi, không nghĩ tới các ngươi sẽ đến tham gia lần này liên hợp thăm dò hiệp nghị ký kết nghi thức, để cho ta thật bất ngờ, nghe nói như thế, hai c á c h này không mời mà tới người tây ban nha biểu lộ bao nhiêu đều có chút lung túng nhưng là bọn hắn nháy mắt đã điều chỉnh tốt cảm xúc ngay sau đó an phong sô liền nhẹ g i ọ n g nói sở ti vân tiên sinh chúng ta là đại biểu tây ban nha chính phủ mà đến tại các ngươi chính thức ký tên ba bên liên hợp thăm dò hiệp nghị phía trước chúng ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút chúng ta tây ban nha cũng nghĩ gia nhập lần này liên hợp thăm dò atlantis hành động cũng nguyện ý vì lần này nhiều mặt liên hợp thăm dò hành động cung cấp một chút tất yếu duy trì tại tương quan trong truyền thuyết atlantis bị dìm ngập tại glee bờ santa eo biển c ạ n h ngoài đại tây dương đáy biển chỗ sâu có lẽ ngay tại tây ban nha lãnh hải bên trong phạm vi từ góc độ này tới nói trong truyền thuyết atlantis cùng c h ú n g ta tây ban nha cũng có nhất định quan hệ. tây ban nha chính phủ có quyền nói lên một chút hợp lý chủ trương. chính vì vậy, c h ú n g ta mới hy vọng tham dự lần này liên hợp thăm dò hành động, đồng thời thăm dò atlantis. hy vọng ngươi có thể suy tính một chút c h ú n g ta yêu cầu này. không chút do dự. diệp thiên lập tức cự tuyệt những này ý nghĩ h ả o huyền người tây ban nha. phi thường xin lỗi. An phong sô tiên sinh, lần này liên hợp thăm dò Atlantis hành động, ta không có ý định lại tăng thêm bất kỳ bên nào người hợp tác, bất kể là tây ban nha, vẫn là cái khác quốc gia nào. trên thực tế, đối với cái này lần liên hợp thăm dò hành động ta không dám báo hy vọng quá lớn. Atlantis dù sao cũng là cái h ư vô mờ m ị t truyền thuyết, tìm không thấy khả năng xa xa lớn hơn tìm tới khả năng. Nếu như chúng ta tại ma r i ú p cảnh n ộ i tìm không thấy atlantis, lại có manh mối hoặc chứng cứ chỉ hướng tây ban nha, chứng minh atlantis khả năng tại tây ban nha, chúng ta lại đến nói chuyện hợp tác cũng không muộn, mặc dù sớm đã ngờ tới là loại kết quả này, nhưng nghe đến diệp thiên chính miệng nói ra, những này người tây ban nha vẫn là cảm thấy phi thường tức giận, sắc mặt của bọn hắn cũng vì đó nhất biến, Sơ ti、so、vân không nghĩ tới ngươi như vậy không lưu dư địa không biết ngươi có nghĩ tới không vạn nhất atlantis không ở mazok c ả n nội mà là tại tây ban nha lãnh hải phạm vi bên trong chúng ta sẽ còn hợp tác với ngươi sao Diệp thiên nhìn một chút vị này có chút thèn quá hóa g i ậ n người tây ban nha. t h ở ơ nhún vai. nếu như atlantis thật không ở m a r o t cảnh nội, mà ở tây ban nha lãnh hải phạm vi bên trong, các ngươi lại không nguyện ý cùng chúng ta công ty hợp tác, ta đây cũng chỉ có thể từ bỏ. trên thế giới này, nổi danh bảo tàng còn có rất nhiều. chúng ta không cần thiết nhìn chằm chằm atlantis không thả. tại cái khác địa phương, như chúng ta sẽ có phát hiện kinh người. q u a n trọng hơn là, trừ chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ, ta không cho rằng quốc gia khác cùng thăm dò công ty có thể tìm tới trong truyền thuyết atlantis, bao quát tây ban nha. nghe nói như thế, những cái kia người tây ban nha không khỏi đều sửng ư sốt, bọn hắn nghĩ muốn phản bác, cũng không lời có thể nói, bởi vì bọn hắn biết rõ, Diệp thiên nói đến một chút cũng không sai. Nếu như hất ra công ty thăm dò dũng g i ả không sợ, những người khác căn bản là đừng nghĩ tìm tới trong truyền thuyết Atlantis. ngay cả bên cạnh đều s ợ không tới. không đợi những này người tây ban nha cho ra phản ứng. Diệp thiên liền cáo từ rời đi. hướng về phía trước đài chủ tịch đi tới. tiến lên chưa được hai bước. hai tên đám người anh lại đi tới. Mục đích của bọn hắn cùng người tây ban nha đồng rảng, nghĩ muốn tham dự lần này liên hợp thăm dò atlantis hành động, trở thành hợp tác một phương, so sánh người tây ban nha. những này đám người anh bao nhiêu muốn lễ phép một điểm, không phải cứng rắn như vậy. n à y chủ yếu là bởi vì, diệp thiên cùng c á i kia chút đám người anh quan hệ trong đó, không giống cùng người tây ban nha bết bát như vậy. nhưng hắn cho ra đáp án lại giống nhau đó chính là c ử tuyệt bị c ử tuyệt về sau hai vị đám người anh đúng là không có thẹn quá hóa giận nhưng sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu nháy mắt công phu thời gian đã đi tới mười giờ sáng diệp thiên cùng david cùng với bao lơ giáo sư cùng đại học c o l u m bi a hiệu trưởng còn có ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng cùng ra ra đám người xem như ba bên đại biểu đã ngồi ở trên đài hội nghị ký kết sau c á c h bàn mặt lần này công khai ký kết chỉ là đi c á c h chương trình sắp ký tên ba bên liên hợp thăm dò atlantis hiệp nghị mỗi một hạng điều khoản thậm chí mỗi một c á c h văn tự đều trải qua ba bên nhiều lần thảo luận cùng sửa chữa ba bên đạt thành nhất trí ý kiến về sau những văn tự này cùng điều khoản mới chứng thực đến trên giấy cuối cùng hình thành ba bên đều tán đồng hợp tác hiệp n h ị trong đó chẳng những bao quát liên hợp thăm dò hiệp n h ị cũng bao quát bảo tàng phân phối hiệp n h ị cùng với thăm dò trong quá trình hành động phát hiện c á c h khác bảo tàng phân phối hiệp n h ị v â n v. â n cho dù sớm đã đạt thành nhất trí ý kiến, tại chính thức ký tên những hiệp n h ị này phía trước, david cực kỳ trợ lý, cùng với mặt khác hai phe luật sư đoàn đội, Vẫn là lần nữa thẩm duyệt một lần hiệp n g h ị văn bản, thẳng đến xác nhận không sai, david bọn hắn mới vừa gật đầu. Sau đó, diệp thiên liền khẽ cười nói, các tiên sinh, tất nhiên ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị không có vấn đề, chúng ta là không phải có thể ký tên, chính thức quyết định lần này hợp tác, tốt, sở ti vân tiên sinh, ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng gật đầu đáp, đại học Columbia hiệu trưởng cũng hơi gật đầu. Sau đó, ba người bọn họ liền cầm lên viết ký tên, tại mấy phần hiệp n h ị bên trên ký từng người danh t ự đại biểu ba bên luật sư, từng người cũng ở hiệp n h ị trên hợp đồng ký danh t ự ký xong ba bên liên hợp thăm dò hiệp n h ị về sau. đại gia tất cả đều đứng lên. các tiên sinh, hợp tác vui vẻ, diệp thiên khẽ cười nói, cùng mặt khác hai phe mỗi người đều nắm tay, hợp tác vui vẻ, sở ti vân tiên sinh, hy vọng ngươi có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, dẫn đầu ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tìm tới trong truyền thuyết atlantis, cho thế giới một c á c h to lớn kinh hì, ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng nói, trong mắt tràn ngập hy vọng cùng chờ mong, đại học c o l u m bi a một đoàn người cũng g i ố n g vậy, đều đầy c õ i lòng hy vọng, ngay tại ba bên đại biểu lẫn nhau nắm tay, chúc mừng thành công đạt thành hợp tác hiệp nhị g đồng thời, cùng ở tại hiện trường những cái kia tây ban nha cùng nước anh quan ngoại giao, cùng với mấy cái khác âu mỹ quốc gia đại biểu, thì đều không ngừng hâm mộ, cũng đầy lòng chua sót chát chát, chủ trì trận này ký kết nghi thức tin tức phát ngôn viên, tràn ngập kích tình lớn tiếng nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị ký giả truyền thông các bằng h ữ u công ty thăm dò dũng giả không sợ, mazok chính phủ, cùng với đại học Columbia, đã chính thức ký tên ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị Sau đó, hợp tác ba bên sẽ tổ chức một chi liên hợp thăm dò đội ngũ, triển khai liên hợp thăm dò atlantis hành động, cùng nhau để lộ c á c h này trong truyền thuyết tiền sử văn minh khan che mặt bí ẩ n theo hiện trường người chủ trì lời nói này, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. cùng lúc đó, thân ở hiện trường đông đảo ký giả truyền thông, nhào nhào d ơ lên trong tay máy ảnh cùng ca mê ra, đang không ngừng quay c h ụ t ký kết hiện trường ảnh c h ụ t không bao lâu công phu, công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng ma giúp chính phủ, cùng với đại học Columbia, ba bên chính thức đạt thành hợp tác, liên hợp thăm dò atlantis tin tức đã truyền khắp toàn bộ thế giới hợp tác ba bên đại biểu lẫn nhau nắm tay trao đổi hợp đồng ảnh chụp cũng theo đó truyền khắp toàn thế giới theo sát mà đến chính là liên hợp buổi họp báo đây là tất cả mọi người phi thường chú ý tiêu điểm tất cả mọi người đang chờ giờ k h ắ c này đâu m a giúp bộ văn hóa tin tức phát ngôn viên vừa mới tuyên bố buổi họp báo bắt đầu, dưới đài hết t h ả y ký giả truyền thông đều đồng loạt giơ tay lên, từng cách tranh nhau chen lấn, cái thứ nhất được phép đặt câu hỏi, tự nhiên là ma giúp quan phương truyền thông, đây là một vị nam phóng viên, trực tiếp hỏi ra tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất, người tốt, sở ti vân tiên sinh, ta là ma giúp đài truyền hình quốc gia phóng viên, Tất nhiên ba bên liên hợp thăm dò hiệp nghị đã ký tên. ngươi có phải hay không có thể công bố một chút. a t l a n t i c khả năng t r ô n giấu ở nơi nào. theo vấn đề này, hiện trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm diệp thiên, chờ mong hắn cho ra đáp án. Diệp thiên hướng vị này ký giả truyền thông hơi gật đầu, lập tức khẽ cười nói. a t l a n t i c cụ thể ở nơi nào, ta cũng không phải rất rõ ràng. khả năng tại ma rút lãnh thổ bên trên cũng có khả năng tại lãnh hải bên trong hoặc là tại vùng biển quốc tế thủy vực thậm chí căn bản lại không tồn tại chúng ta chỉ có thể chậm rãi thăm dò tận cố gắng lớn nhất đi tìm hy vọng có thể tìm tới trong truyền thuyết atlantis mang cho toàn thế giới một cách to lớn kinh hì đương nhiên cũng có khả năng thất bại nghe nói như thế hiện trường tất cả mọi người tức giận liếc mắt. đây không phải nói nhảm sao. nói tương đương không có nói. một điểm có giá trị nội dung cũng không có. ngay sau đó, lại có một vị ký giả truyền thông được phép đặt câu hỏi. đây là một tương lai tự new job phóng viên. xem như lão bằng h ữ u người tốt, sờ ti vân. ta là new job thời báo phóng viên. các ngươi lúc nào triển khai ba bên liên hợp thăm dò hành động ngày mai vẫn là hậu thiên hoặc là qua ít ngày theo ta được biết dũng g i ả không sợ hào biển sâu vứt thuyền hiện tại bỏ neo tại ca s a bờ lan ca có phải hay không mang ý nghĩa lần này liên hợp thăm dò hành động sẽ từ ca s a bờ lan ca bắt đầu diệp thiên nhìn một chút vì phóng viên này vui đùa nói buổi sáng tốt Jeremy ta phát hiện bất luận chúng ta ở đâu ngươi cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng ta chúng ta cho ngươi cung cấp nhiều như vậy nặng cân tin tức ngươi có phải hay không hẳn là trả tiền à? nghe nói như thế vì kia new york phóng viên lập tức nở nồ cười mọi người đều biết ngươi là nổi danh đầu đề tin tức người chế tạo ta nghĩ bắt được đầu đề tin tức cùng hắn khắp nơi tìm vận may còn không bằng nhìn chằm chằm ngươi đây thu hoạch nhất định càng lớn sự thật cũng chứng minh điểm ấy cám ơn ngươi cho ta cung cấp nhiều như vậy đầu đề tin tức đến mức nói đến trả tiền ngươi dạng này siêu cấp phú hào nơi nào sẽ coi trọn g điểm này tiền ha ha ha hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười hết t h ả y ký giả truyền thông đều nở nụ cười cùng lúc đó, đại gia cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, rất hiển nhiên. Tất cả mọi người phi thường tán đồng xe xe m i thuyết pháp. Diệp thiên chính là một cách di động đầu đ ề tin tức người chế tạo. điểm này mọi người đều biết, càng là hết thầy ký giả truyền thông chung nhận thức, các loại tiếng cười hơi rơi. Diệp thiên lúc này mới trở lại chính đề, ngày nào chính thức triển khai ba bên liên hợp thăm dò hành động. chúng ta cũng không sốt ruột, ma giúp phong cảnh đẹp như vậy, thời tiết tốt như vậy, mượn cơ hội lần này trong này độ nghỉ phép cũng rất không tệ, các loại các phương thăm dò đội ngũ đều làm tốt chuẩn bị, cũng chuẩn bị xong tương ứng vật tư cùng trang bị, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mới có thể triển khai hành động, đến mức thăm dò hành động từ nơi nào bắt đầu, tạm thời giữ bí mật, tiếng nói vừa ra, dưới đài đông đảo ký giả truyền thông lần nữa nhao nhao d ơ cánh tay lên tranh đoạt đặt câu hỏi cơ hội cầm y t o c h u y ệ n hay hai nghìn hai mươi một tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i chín chương ba n g h n một trăm sáu mươi ba mãnh liệt mà đến công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng ma giúp chính phủ cùng với đại học colombia ba bên thuận lợi ghi tên liên hợp thăm dò hiệp nhị g tin tức tựa như như gió truyền ra liên hợp buổi họp báo còn đang tiến hành thời điểm, cái tin tức này đã truyền khắp thế giới, truyền đến vô số người bên trong. Luân đôn, phố đô ninh số 10. nước anh thủ tướng đang tải nghe thủ hạ thư ký báo cáo, sở ti vân tên kia c ử tuyệt sự hợp tác của chúng ta thỉnh cầu, bày tỏ sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì phe thứ tư tham dự liên hợp thăm dò a t lan tiếp hành động, hắn cũng c ử tuyệt người tây ban nha. ngay tại mười phút trước, sở ti vân tên kia cùng mazok chính phủ, cùng với đại học c o l u m b i a ký tên ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị rất nhanh liền sẽ triển khai liên hợp thăm dò hành động, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mục tiêu là nơi nào, tạm thời không người biết được, chỉ có sở ti vân tên kia biết rõ, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, khả năng tại ca s a bờ lan ca p h ổ cận, nghe xong thư ký báo cáo, nước anh thủ tướng rơi vào trầm tư. sau một lát, hắn mới mở miệng nói, để m i năm người nhìn chằm chằm s ợ ti vân tên kia, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn làm đến công ty thăm dò dũng g i ả không sợ nắm giữ, có quan hệ atlantis đủ loại tài liệu và tin tức, để chúng ta tại ma giúp người theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, Âm thầm thăm dò, nhìn có thể hay không nhanh chân đến trước, tìm tới trong truyền thuyết atlantis, nói không chừng hảo vận tải c h ú n g ta bên này, còn có mấy chiếc kia khoa khảo thuyền cùng biển sâu vứt thuyền, thấy bọn nó ở đâu, thúc giục bọn chúng mau chóng đuổi tới mazok ven bờ, tại vùng biển quốc tế thủy vực triển khai thăm dò, nhìn có thể hay không phát hiện một chút cái gì, nếu như trong truyền thuyết tiền sử văn minh atlantis thật tồn tại, cũng bị mọi người tìm tới, nó cho thế giới này mang đến chấn động, tuyệt không thua gì solo mung bảo tàng t ủ h ò a ước hoành không xuất thí. Minh bạch, thủ tướng các hà, ta sẽ nhắc nhở các phương, để mọi người cùng nhau cố gắng, đuổi tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ trước tìm tới Atlantis, vị kia thư ký gật đầu đáp, c á c h này chuẩn bị rời phòng làm việc, nhưng vào lúc này, nước anh thủ tướng đột nhiên nói, nếu như người của chúng ta tìm không thấy atlantis, vậy liền muốn nhìn một chút, có thể hay không thông qua đường dây khác hoặc thủ đoạn làm đến atlantis di chỉ bên trong đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, vì kia thư ký s ư ờ n sốt một chút, trong nháy mắt đã hiểu rõ, minh bạch, ta biết phải nên làm như thế nào, nói xong, hắn liền rời đi thủ tướng văn phòng, cùng lúc đó, tại bên kia bờ đại dương nhà trắng, văn phòng bầu dục vị kia cũng đã biết được tin tức này. suy nghĩ một lát, vị này mới vừa trầm giọng nói. ba bên liên hợp thăm dò hiệp nghị như là đã ký tên. vậy đã nói rõ. a t l a n t i c khả năng thật tồn tại. s ở ti vân gia họa này nhất định nắm giữ phi thường trọng yếu chứng cứ cùng tư liệu. cho nên hắn mới nguyện ý tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài chính vùi đầu vào trận này liên hợp thăm dò hành động bên trong đến cũng không biết chi này liên hợp thăm dò đội ngũ phải chăng có thể tìm tới a t lan tiếp để người của chúng ta nhìn chằm chằm s ở ti vân tên kia nhìn chằm chằm ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tại tất yếu dưới tình huống có thể cho s ở ti vân tên kia cung cấp một điểm viện trợ bảo vệ bọn hắn Hy vọng bọn họ có thể tìm tới át lan tiếp. nói như vậy. chí ít một nửa bảo tàng đều về thuộc về công ty thăm dò dũng giả không sợ. bọn hắn nhất định sẽ đem kia một nửa bảo tàng trở về New York. lời mới vừa nói đến đây. bên cạnh một vị phụ tá đột nhiên chen vào nói nói. tổng thống tiên sinh. người tây ban nha cùng người anh làm sao ứng phó. theo ta thu được tin tức. Bọn hắn cũng đúng át lan tít nhìn c h ầ m c h ầ m đồng thời triển khai hành động. Mỗi người bọn họ đều phái khoa khảo thuyền cùng biển sâu vứt thuyền chạy tới ma rúc ngoài biển, chuẩn bị tại vùng biển quốc tế thủy vực triển khai thăm dò hành động. Hai nước chiến trận nhìn lên tới cũng không nhỏ, mà ở ma rúc cảnh nội, đông đảo tây ban nha đặc công cùng nước anh đặc công mấy ngày nay đều phi thường sinh động, ngay tại hôm qua, sở ti vân còn phát hiện một tên mi năm đặc công, nghe nói như thế, ngồi ở bàn kiên định đằng sau vị kia không khỏi d ừ n g một chút. ngay sau đó, hắn liền khẽ cười lên, ta tin tưởng sở ti vân tên kia có biện pháp ứng phó người tây ban nha cùng đám người anh, bằng không mà nói, hắn cũng không sẽ như vậy gióng c h ố n g khua chiêng triển khai ba bên liên hợp thăm dò hành động. chúng ta có thể cho tên kia cung cấp một chút giúp đỡ, t ỷ như tình báo, có thể ngẫu nhiên hướng hắn thông báo một chút người tây ban nha cùng đám người anh đồng tính, để bọn hắn sớm làm ứng đối. Minh bạch, tổng thống tiên sinh, ta sẽ thông báo cơ cấu tương quan cùng nhân sĩ, vị kia phụ tá gật đầu đáp, cũng khẽ cười lên, chuyện giống vậy, tại tây ban nha, tại nước pháp, cùng với cái khác một chút âu mỹ quốc gia, cũng ở đồng bộ phát sinh, theo những quốc gia này lần lượt làm ra phản ứng, rất bao lớn nhỏ không đồng nhất khoa khảo thuyền cùng biển sâu vứt thuyền, chính như cùng như thủy triều từ các nơi xuất phát, nhao nhao hướng ma r i ú p đại tây dương bờ biển lái tới, còn có đến từ những quốc gia này đông đảo thăm dò đội ngũ, nhà khảo cổ học, cùng với nhân viên tình báo, cũng thông qua đủ loại phương thức tràn vào ma giúp trừ quốc gia phương diện lực lượng âu mỹ cùng châu phi các nơi vô số nghề nghiệp người tầm bảo thăm dò công ty tầm bảo kẻ yêu thích cùng với hát bang phần tử mấy người c ắ t lộ nhân mã cũng nhao nhao lên đường xuất phát thẳng đến ma giúp mà tới thậm chí liền ngay cả một chút nhà bảo tàng cùng đại danh học cùng với tương quan học thuật cơ cấu cũng tổ chức lên từng nhánh nhỏ thăm dò đội ngũ, chuẩn bị đến ma d ú c thử thời vận, đều không ngoại lệ, tất cả những này cá nhân cùng tổ chức, cùng với quốc gia v â n v, â n đều là hướng trong truyền thuyết atlantis mà tới, hơn nữa bọn hắn đều nhìn chằm chằm diệp thiên, nhìn chằm chằm công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ nhất cử nhất động, ý đồ đào ra có quan hệ a t lan tiếp có giá trị manh mối. Ký xong ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị diệp thiên. lại tại tham gia chúc mừng tiệc rượu. cùng những người khác nói d i n chuyện phiếm. phi thường bung l ỏ n g căn bản không đem n g o ạ i giới chuyện đang xảy ra để ở trong lòng. rất nhanh. thời gian đã đi tới giữa chưa. tại cử hành chúc mừng tiệc rượu khách sạn ăn qua cơm chưa về sau. diệp thiên bọn hắn mới vừa cáo từ rời đi, trở về liên hợp thăm dò đội ngũ ngủ lại khách sạn. Sau đó, hợp tác ba bên sẽ nhanh chóng tổ kiến liên hợp thăm dò đội ngũ, cũng kiếm đủ loại vật tư cùng trang bị, vì sắp triển khai ba bên liên hợp thăm dò hành động làm chuẩn bị, nhưng ba bên liên hợp thăm dò hành động lúc nào chính thức triển khai, chỗ thứ nhất thăm dò địa điểm là nơi nào, n g u y ề n quyết định lại trong tay diệp thiên. Ma giúp chính phủ cùng đại học c o l u m bi a hai phe. đều chỉ có thể bị đ ồ n g chờ đợi. trở lại khách sạn về sau. đại gia phát hiện, tụ tập tại cửa khách sạn những cái kia kháng n g h ị thì u y người đã không thấy t â m hơi. chỉ có một ít ký giả truyền thông còn thủ ở đây. rất hiển nhiên. đây là ma giúp phương diện gây nên. những cái kia kháng n g h ị thì ui ra hỏa. hẳn là bị ma giúp cảnh sát đuổi đi. đối với dạng này kết quả, đại gia tự nhiên phi thường hoan nghênh, nhìn thấy diệp thiên bọn hắn trở về, tụ tập tại cửa khách sạn những cái kia ký giả truyền thông lập tức bắt đầu cao dọn g đặt câu hỏi. n g ư ờ i tốt, sở ti vân tiên sinh, xin hỏi ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lúc nào xuất phát đi thăm dò atlantip, chỗ thứ nhất thăm dò địa điểm ở đâu, buổi chiều tốt, Sờ ti vân nghe nói tây ban nha đã phái ra khoa khảo thuyền cùng biển sâu vứt thuyền chạy đến ma rúc ngoài biển đối với chuyện này ngươi thấy thế nào dự định ứng đối như thế nào đối với những thứ này đặt câu hỏi diệp thiên không có làm bất kỳ đáp lại nào hắn hướng những này ký giả truyền thông phất phất tay sau đó liền dẫn đội đi vào khách sạn không bao lâu công phu Hắn đã trở lại chính mình ở phòng tổng thống bên trong, rất nhanh. hơn nửa giờ đã đi qua, canh giữ ở cửa khách sạn những cái kia ký giả truyền thông, chính là cảm thấy đến nhàm chán. nhưng vào lúc này, liên hợp thăm dò đ ộ i xe mấy chiếc c h ố n g đạn sơ đột nhiên chạy đến cửa khách sạn. ngay sau đó, đổi một thân trang phục bình thường diệt thiên cùng david bọn Hắn, cười cười nói nói từ trong khách sạn đi ra. nhìn thấy bọn hắn, canh giữ ở cửa ra vào những cái kia ký giả truyền thông, lập tức tận dụng mọi thứ bắt đầu đặt câu hỏi, sờ ti vân, các ngươi đây là muốn đi nơi nào, có phải hay không muốn đi đi dạo ra bát trong thành tiệm đồ cổ, hoặc là đồ cổ đồ cũ thị trường thị trường, cùng phía trước khác biệt, lần này diệp thiên lại cho ra trả lời, ra bát phong cảnh xinh đẹp như vậy, chúng ta tất nhiên đi tới nơi này, đương nhiên muốn đi ra ngoài dạo chơi, nếu không thì quá tiếc nuối, đang khi nói chuyện, ra ra bọn hắn cũng đón xe chạy tới nơi này, nhưng bọn hắn cũng không có xuống xe, mà là tại cửa khách sạn quấn một vòng. điều cách đầu, chuẩn bị dẫn đầu diệp thiên bọn hắn đi ra bát trong thành du lãm, diệp thiên bọn hắn lập tức lên xe, đón xe lái rời nơi này, canh giữ ở cửa khách sạn những cái kia ký giả truyền thông, lập tức phóng tới từng người chiếc xe, lái xe theo sau. chiều hôm qua phát sinh sự tình, mỗi người bọn họ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. hiện tại sở ti vân gia hỏa này lại muốn đi ra dạo phố du lãm, nói không chừng lại sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh, cái này may mắn tới cực điểm gia hỏa. có lẽ lại có thể phát hiện giá trị liên thành đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật thậm chí có khả năng phát hiện nơi nào đó không muốn người biết bảo tàng đội xe vừa mới lái rời cửa khách sạn diệp thiên điện thoại liền vang lên là ra ra đánh tới điện thoại tiếp thông ra ra âm thanh lập tức truyền tới sờ ti vân các ngươi chuẩn bị đi trước nơi nào tham quan du lãm nói địa điểm a chúng ta cũng tốt làm một chút an bài. đi trước nhà thờ hồi giáo hát san di chỉ a. chúng ta tất nhiên đi tới ra bát. hơn nữa cùng ma giúp chính phủ là quan hệ hợp tác. kia lẽ ra đi một chuyến m ô h a m é t vơ mộ. dâng lên một bó hoa tươi. diệp thiên khẽ cười nói. báo ra cái thứ nhất tham quan địa điểm. nghe nói như thế. đầu bên kia điện thoại ra ra rõ ràng sưởng sốt một chút. sau đó hắn mới trả lời, tốt sờ ti vân, vậy trước tiên đi nhà thờ hồi giáo hát san di chỉ, xác định tham quan địa điểm về sau, đội xe liền hướng ra bát trung tâm thành phố chạy tới, vẹn vẹn mười mấy phút, ngồi ở trong xe diệp thiên bọn hắn liền thấy cao ngất tháp hát san, cùng với hùng vĩ trang nghiêm Mohamed Vermột, bởi vì ra ra sớm chào hỏi, cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, đội xe một đường đèn xanh, chạy đến Mohamed Vơ mộ phủ cận mới vừa dừng lại, đội xe vừa mới dừng hẳn, ma thít bọn hắn liền dẫn đầu xuống xe, nhanh chóng phân tán ra, cũng cảnh giới lên, xác định hiện trường sau khi an toàn, diệp thiên bọn hắn mới vừa xuống xe, lúc xuống xe, xem như công ty thăm dò dũng g i ả không sợ đại biểu, cùng với đại học Columbia đại biểu, Diệp thiên cùng đại học cô l u m bi a hiệu trưởng cắt nâng một bó hoa tươi, chuẩn bị kính hiến cho sớm đã mất đi m o h a m e d vơ quốc vương. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền đem p h ủ cận lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn qua tới. liền ngay cả cách đó không xa nhà thờ hồi giáo hát san trên quảng trường du khách, cũng nhao nhao hướng bên này nhìn lại, mau nhìn, là s ở ti vân c á i kia may mắn ra hỏa. không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến nơi này, xem ra bọn hắn muốn đi cho Mohammed vơ mộ tặng hoa, quả nhiên là s ở ti vân tên kia. hắn xuất hiện ở đây cũng không phải cái gì chuyện tốt, p h ạ m là tên kia xuất hiện địa phương, cho tới bây giờ phong ba không ngừng, hy vọng lần này bình an vô sự, ngay tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, ra ra đã đi tới phổ cận, đối diệt thiên bọn hắn nói, sở ti vân tiên sinh, buli tiên sinh, ta mang các ngươi đi m ồ h a m m t vơ lăng m ộ tặng hoa a, cũng cho các ngươi giảng g i ả i giới thiệu, đây là một cái thần thánh địa phương, đeo vũ khí nhân viên bảo an không thể vào bên trong, một điểm này mời các ngươi thông cảm, cũng hy vọng có thể phối hợp, không có vấn đề. ra ra tiên sinh, ta mang theo trong người mấy cái súng, cũng cần ở lại bên ngoài sao. diệp thiên mỉm cười gật đầu. cũng không gì nhỉ. trên thực tế, Mohamed vơ trong mộ phải chăng an toàn. hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. ở trong đó cũng không có bất cứ uy hiếp gì. cho nên hắn mới nguyện ý giải trừ võ trang. ra ra sườn sốt một chút. lập tức liền vội vàng gật đầu. ngươi tốt nhất vẫn là đem vũ khí đạn dược đều ở lại bên ngoài. có thể giao cho ngươi thủ hạ nhân viên bảo an bảo quản. nơi này rất an toàn. ngươi có thể yên tâm. tốt, ta đây liền đem vũ khí đạn dược ở lại bên ngoài. nói xong, hắn liền hướng ma thít hơi gật đầu. ma thít lập tức đi tới. sau đó, diệp thiên liền đem chính mình mang theo vũ khí từng cái lấy ra ngoài. Hắn đầu tiên lấy r a cắm ở dưới nách trong bao súng hai thanh mơ chín súng ngắn cùng mấy cái nguyên bộ văng đạn, tiếp lấy lại từ sau lưng vị trí rút ra một cái cơ tám mươi hai súng ngắn cùng ba cái nguyên bộ văng đạn. ngay sau đó, Hắn lại nâng lên đùi phải, từ ốm quần phía dưới rút ra một cái nước đức g a o quân dụng, giao cho ma t h í c h trong tay. thấy cảnh này, da da cùng đại học c o l u m bi a hiệu trưởng đều triệt để mắt trợn tròn. không những bọn hắn, hiện trường người ma dúc khác cùng đến từ đại học c o l u m bi a chuyên gia học giả, từng cái cũng đều nghẹn h ọ n g nhìn chân chối, đầy mắt vẻ kinh hãi. gia hỏa này thật sự là đến ma dúc thăm dò atlantis sao, nhìn xem càng giống là tới nơi này đánh trận, quả thực vũ trang đến tận răng, nhưng ra ra bọn hắn nơi nào muốn lấy được, còn có khoa trương hơn, càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi sự tình. ra, ra. trên người của ta chỉ có n h i ê u đó vũ khí đạn dược. đã toàn bộ lấy ra ngoài. nhưng đầu kia màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ. ta chỉ có thể mang ở trên người. bất kỳ người nào khác đều không thể tiếp xúc tiểu g i a hỏa kia. diệp thiên mỉm cười nói rõ một chút tình huống. lời còn chưa dứt. hiện trường liền đ ắ t nổi chiên.、À. g i a g i a cùng đại học cô l u m bi a hiệu trưởng đám người tất cả đều la thất thanh đứng lên. Bọn hắn t ư ở như g n giống như bị điện giật. cùng nhau lui về phía sau một hai bước. mỗi người đều đầy mặt hoảng sợ. sờ ti vân. ngươi c á c h này tên điên cuồng. thế mà đem đầu kia tử thần giống như màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ đưa đến ma xúc. hơn nữa còn mang ở trên người. g i a g i a chưa tỉnh hồn nói. hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiên bên trái ốm tay áo hiện trường những người khác cũng đều đồng d ạ n g mỗi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ốm tay áo đều đầy mặt vẻ hoảng sợ diệp thiên lại nhẹ g i ọ n g cười cười dù bận vẫn ung dung nói ta đích xác đem tiểu g i a h ọ a kia đưa đến ma r ú p phía trước báo bị qua các ngươi cũng đồng ý đến ma r ú p về sau nó trước sau không có xuất hiện qua cho nên đại gia mới coi nhẹ sự tồn tại của nó đại gia không cần phải lo lắng không có mệnh lệnh của ta tiểu gia hỏa kia sẽ không công kích bất luận kẻ nào tới một mức độ nào đó nói ma dúc xem như tiểu gia hỏa kia cố hương cho nên ta mới đem nó mang đến nghe nói như thế hết t h ả y người ma dúc đều không tức giận liếc mắt ngầm t ự nhà ránh không thôi ma dúc là cái hòa bình quốc gia không phải địa ngục, chỉ có địa ngục mới là đầu kia màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ cố hương, nơi đó mới là tử thần nơi quy tụ, nhà rãnh đồng thời, đại gia bao nhiêu cũng buông lỏng một điểm, đại gia biết rõ, diệp thiên nói không sai, không có mệnh lệnh của hắn, đầu kia tử thần giống như kinh khủng màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ, sẽ không chủ động phát động công yích, cái này tại ngày xưa nhiều lần thăm dò hành động bên trong đều chiếm được chứng minh đợi cảm xúc thoáng bình phục ra ra rồi mới lên tiếng tốt à. s ờ ti vân ngươi có thể mang theo đầu kia kinh khủng rắn hổ mang nhỏ bất quá nhất định phải khống chế tốt nó điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng ta không chịu hoán nó tiểu ra hỏa kia là sẽ không đi ra hy vọng như thế các tiên sinh, mời đi theo ta, nói xong, gia gia liền mang theo đại gia hướng Mohamed Vơ mộ đại môn đi tới, tiến lên trong quá trình, hắn cũng tại hướng đại gia làm lấy giới thiệu, Mohamed Vơ là vương triều a la đời thứ hai mươi năm sudan, là đương nhiệm quốc vương tổ phụ, tạ thế tại năm một nghìn chín trăm sáu mươi một, tòa lăng mộ này tại năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai bắt đầu xây dựng, năm 1971 làm xong, m ộ thất bên trong hai bên phân chia vì hát san ý y cùng abdullah thân vương m ộ cũng có xây chưng bày quán, có s ấ u vương triều a la lịch đại quân chủ chân dung cùng năm thế di vật, cùng thống trị thời kỳ lịch sử tư liệu cùng văn hiến, tại ra ra giới thiệu đồng thời, diệp thiên bọn hắn cũng ở quan sát tòa kiến trúc này, đây là một tòa hiện đại vương triều a la kiến trúc, có nồng đậm ảo dập văn hóa sắc thái hắn chủ thể là dùng màu trắng đá cầm thạc h kiến tạo mà thành kim tự tháp hình trên nóc nhà bao trùm lấy màu xanh lá ngói lưu ly giống như một tòa màu trắng tòa thành cả tòa kiến trúc trang nghiêm hùng vĩ phong cách trang nhã đầy đủ thể hiện ảo dập ưu mỹ kiến trúc công nghệ cùng với ma giúp đặc thù lối kiến trúc cùng trang trí nghệ thuật đang khi nói chuyện đại gia đã đi lên bậc thang, đi vào nhà này nhà này trang nghiêm kiến trúc, cầm y t o chuyện hay hai nghìn hai mươi một.